t r ư ơ n g hai trăm hai mươi sáu long tư hạo anh là đồ khốn kiếp một nhóm dịch thất liên hoa lý tuyết hà thấy lê hiểu mạn ra khỏi phòng thì mắt trợn lên nổi giận mắng tiểu tiện nhân sao vân hy lại cưới một đứa hèn hạ như cô chứ cô muốn hại chết vân hy phải không dứt lời bà ta giơ tay lên đánh lê hiểu mạn hoác vân hy thấy thế bắt lấy tay mẹ mình hai mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp tái mặt nói mẹ đủ rồi đừng đánh mạn mạn nữa khuya rồi bọn con muốn nghỉ ngơi mẹ ra ngoài đi con vân hy sao con lại giúp cô ta mẹ là vì tốt c h o con lý tuyết hà kinh ngạc nhìn con trai mình không ngờ nó lại giúp lê hiểu mạn trước kia cho dù bà ta dạy bảo lê hiểu mạn thế nào đứa con trai này cũng không để ý sao tối nay lại vậy thác vân hy nhìn lý tuyết hà tức giận nói nếu mẹ thật sự muốn tốt cho con thì đã không đối xử với mạn mạn như vậy con và mạn mạn đi tới ngày hôm nay cũng một phần là do mẹ đấy con vân hy con nói gì vậy sao con lại nói với mẹ như vậy chẳng lẽ mẹ chồng dạy bảo con dâu mình là sai sao lý tuyết hà tức giận bà ta khổ sở nuôi con trai k h ô lớn vậy mà hôm nay nó lại giúp vợ nó dạy bảo lại mình con dâu mẹ chồng hoác vân hy nheo mắt lại ánh mắt nhìn lý tuyết hà càng sắc bén hơn mẹ coi mạn mạn là con dâu từ khi nào thế con không phải là một người chồng tốt mẹ cũng không phải là một mẹ chồng tốt mẹ chưa bao giờ suy nghĩ cho hạnh phúc của con cả mẹ chỉ để ý địa vị của mình ở hoác g i a thôi mẹ ra ngoài đi con con vì con tiện nhân này mà nói vậy với mẹ sao con làm mẹ quá thất vọng rồi lý tuyết hà bị những lời nói này của anh ta làm cho tức phát khóc bà ta phẫn nộ nói sau đó trừng mắt nhìn lê hiểu m ạ n rồi căm giận rời khỏi phòng vũ trương thấy lý tuyết hà đi ra thì thở dài nhìn hoắc vân hy và lê hiểu m ạ n nói thiếu g i a thiếu phu nhân tôi cũng ra ngoài đây sau khi vu trương rời khỏi lê hiểu m ạ n lạnh lùng nhìn hoác vân hy anh cũng ra ngoài đi tôi muốn yên lặng một mình tôi xin anh tạm thời hãy biến mất khỏi mắt tôi một lát tôi không muốn nhìn thấy anh thấy cô lạnh nhạt như vậy hoác vân hy cảm thấy cực kỳ đau xót anh ta nắm chặt hai tay ánh mắt vừa thâm tình vừa đau khổ nhìn cô được anh ra ngoài mạn mạn anh sẽ cho em thời gian để em tiếp nhận anh thêm lần nữa chúng ta vẫn sẽ là vợ chồng dứt lời hoác vân hy n h í chặt mày ui buồn rời khỏi phòng lê hiểu m ạ n thấy anh ta ra ngoài thì lập tức bước lên khóa ký cửa phòng rồi mặc quần áo lại trải qua chuyện vừa rồi tuy tác dụng của thuốc đã được c áp chế nhưng thân thể cô vẫn khô nóng khó chịu không thôi cô bước vào phòng tám rửa mặt bằng nước lạnh sau khi cảm thấy nhiệt độ cơ thể giảm xuống một chút mới ra khỏi phòng tám nhẹ nhàng mở cửa sau khi thấy hành lang không có ai mới khẽ bước ra xuống đến dưới lầu cô gặp vũ trương vũ trương thấy cô ăn mặc chỉnh t ề bước xuống thì kinh ngạc thiếu phu nhân cô x u ý t lê hiểu mạn ra hiệu cho vũ trương giữ im lặng rồi bước lên níu mày nhìn chị vũ trương đêm nay tôi không muốn đợi ở đây chị có thể coi như không nhìn thấy tôi không dứt lời lê hiểu mạn liền vội vàng chạy ra ngoài đại sảnh nhưng vì bị bỏ thuốc thân thể có chút suy yếu nên bước chân thoáng bất ổn vũ trương thấy thế thì lo lắng gọi cô thiếu phu nhân trễ lắm rồi một mình cô về rất nguy hiểm hay để thiếu ra đưa cô về đi lê hiểu mạn khẽ k h ự n g lại ngoái đầu nhìn vũ trương cười n h ạ t vũ trương chị yên tâm đi tôi không sao giữ bí mật giúp tôi đừng để bất kỳ ai biết là chị thấy tôi rời đi cảm ơn chị n à y vũ trương có chút khó xử nhìn lên lầu lúc quay lại thì lê hiểu mạn đã nhân cơ hội rời khỏi ai chị thở dài một hơi nhưng cũng không kể chuyện lê hiểu mạn rời khỏi cho bất kỳ ai trong hoác i a ra khỏi hoác trạch gió đêm thổi phân phật lê hiểu mạn ăn mặc khá mỏng váy dài bị thổi bay lên hiện ra bắp chân mảnh khảnh cô lạnh run cầm cập nhưng lại có thể áp chế được thuốc phát tác cô keo chặt chiếc áo dài màu lam vừa đi vừa gọi cho long tư hạo nhưng vẫn không được tư hạo cô chưa bao giờ hoảng hốt như thế gọi hết lần này đến lần khác rơi lệ nếu long tư hạo cứ rời khỏi cô như vậy cuộc sống sau này của cô còn ý nghĩa gì nữa bất chi bất giác cô đã quen với sự tồn tại của anh quen với sự dịu dàng thương yêu của anh quen với sự vô lại ấy quen với sự khốn khí ấy và quen với việc được anh quan tâm cảm giác của cô đối với anh không chỉ là thói quen nữa thì ra cô lại để ý anh như vậy để ý đến mức cuộc đời không thể thiếu anh nữa rồi tư hạo xin anh mau nhận điện thoại của em đi lê hiểu mạn nhân mày nước mắt c u ồ n c u ộ n tuân rơi thấm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn t ừ n g giọt từng giọt rơi xuống màn hình di động càng khuya gió thổi càng mạnh lá cây rụng bay khắp nơi khiến cho người ta cảm thấy lạnh giá vô cùng váy lên hiểu mạn bị gió đêm thổi bay khẽ gợn sóng dưới bầu trời nhưng cô chẳng quan tâm nữa vừa gọi cho long tư hạo vừa lảo đảo bước về phía trước lung lay như lá thu s ắ p r ụ n g chỉ có điều cô không gọi được không thể liên lạc với anh chương hai trăm hai mươi bảy long tư hạo anh là đồ khốn kiếp hai nhóm dịch thất liên hoa nhìn màn hình tối đen nước mắt cô chảy xuống càng nhiều hơn anh chưa bao giờ bỏ lỡ điện thoại của cô nhưng lần này lại nhận tâm đến vậy cho dù cô có gọi thế nào anh cũng không nhận cũng không mở máy long tư hạo không phải anh đã nói cả đời này đều sẽ không rời khỏi em sao không phải anh nói rằng đối tốt với em là chuyện anh muốn làm nhất trên đời sao bây giờ em không hề hạnh phúc em rất khổ sở anh có hạnh phúc không lòng cốt như bị khoét một lỗ đau đớn không thôi câu ngồi s ồ m xuống đôi tay mảnh khảnh ôm g ố i khóc long tư hạo anh là đồ khốn kiếp anh toàn nói xuống tôi h anh muốn em tin tưởng anh vậy sao anh lại không tin em lúc này long tư hạo đang ở trên bờ biển di động để trên xe nhưng bởi vì bị hỏng nên không nhận được điện thoại của lê hiểu m ạ n nước biển ban đêm như bị mực nhuộn đen gió biển thổi phân phật s ó n g gió bốn bề sống dậy hòa vào cảm giác mất mát trong tim bên bờ biển còn có lạc thụy anh ta mặc rất ít chỉ có một chiếc sơ mi xanh xám và chiếc quần xám nhạt giản dị tuy cả người đều là hàng hiệu nhưng giờ phút này cũng không thể giữ ấm anh ta khoanh tay thân thể to lớn run rẩy hơi nheo mắt liếc nhìn long tư hạo tổng giám đốc sao giờ anh không ở trong chăn chiến đấu với lê tiểu thư mà chạy đến bờ biển chịu khổ thế long tư hạo híp mắt lại ánh mắt âm u lạnh lùng nhìn ra biển lớn giọng điệu lạnh lùng đã đặt xong vé máy bay chưa lạc thụy nhìn long tư hạo nghi ngờ nói đặt xong rồi nhưng sao anh vội về mát xây thế anh không định mang lê tiểu thư cùng về mát xây sao có cần nói với sổ p h ỉ tiểu thư là anh phải về mát xây không long tư hạo không trả lời lạc thụy đôi mắt hẹp dài ngập tràn đau khổ anh cau chặt mày ánh mắt bi thảm trong lòng cũng đau đớn không thôi đau khổ đến mức anh không thở nổi anh cứ cho rằng cứ thật lòng là có thể đổi lấy sự thật lòng của cô nhưng thì ra yêu không phải cứ thật lòng là được đền đáp cuối cùng cô vẫn chọn hoác vân hy nhớ tới lúc cô khó xử trước anh và hoác vân hy anh liền đau đau đến tận tim cô thật sự không thể buông bỏ hoác vân hy sao cho dù bị hoác vân hy làm tổn thương đời mình cô cũng không từ bỏ sự đau khổ tràn đến như thủy triều càn quét cả trái tim long tư hạo khoe mắt anh cũng bắt đầu ư ớ nước nhắm hai mắt lại nước mắt lăn trên gò má hoàn mỹ nhưng cũng mau chóng bị gió biển thổi tan biến mất không đấu vết xoay n g ư ờ i anh lại trở lại vẻ trầm lạnh khi xưa ra sân bay dứt lời anh lạnh lùng đi về phía chiếc rồn rồn sơ ở phía xa a tổng giám đốc đi sân bay luôn bây giờ sao lạc thụy nghe thấy anh nói vậy thì kinh ngạc lập tức đuổi theo ngồi vào trong xe long tư hạo lạnh lùng nhìn chiếc di động hỏng bên cạnh cũng không cầm lấy mà chuẩn bị khởi động xe lạc thụy không lái xe tới nên ngồi bên ghế phụ anh ta nheo mắt cười tổng giám đốc sao tôi lại không biết xấu hổ để anh lái xe được chứ hay cứ để tôi l ạ i nhé tổng giám đốc tôi cảm thấy anh nên nói với lê tiểu thư một tiếng anh ta lập tức cầm lấy di động của long tư hạo lúc này mới phát hiện ra màn hình đã vỡ nát anh ta đặt điện thoại của long tư hạo xuống lấy điện thoại của mình ra gọi cho lê hiểu mạn nhưng cô lại tắt máy anh ta nhíu mày nhìn long tư hạo nói tổng giám đốc lê tiểu thư tắt máy rồi anh thật sự không nói cho lê tiểu thư biết chuyện anh đi mát xây sao anh không nói với cô ấy chẳng lẽ không sợ cô ấy đau lòng long tư hạo nheo mắt ánh mắt thâm trầm giọng điệu lạnh leo hỏi lạc thụy nhưng cũng như là đang hỏi chính mình cô ấy sẽ đau lòng ư anh xuất hiện khiến cô khó xử nếu như anh rời đi cô hẳn sẽ vui vẻ mới đúng lạc thụy nghe thấy sự đau lòng trong lời của anh tổng giám đốc có phải anh và lê tiểu thư sẽ ra chuyện gì rồi không tôi thấy cô ấy rất để ý anh mà nếu không với tính cách của lê tiểu thư cô ấy cũng sẽ không đồng ý cho anh ở trong nhà trọ của cô ấy cho nên nếu giám đốc không nói với lê tiểu thư chẳng phải cô ấy sẽ không vui sao nghe vậy long tư hạo đang khởi động xe túi đầu im lặng một lúc mới liếc nhìn lạc thụy lạnh n h ạ t nói xuống xe a lạc thụy nheo mắt nhìn long tư hạo nhớ mày đau khổ nói tổng giám đốc anh không nói đùa đấy chứ bây giờ đã khuya lắm rồi anh lỡ ném tôi ở đây một mình sao lạnh làm đấy ai ôi chương hai trăm hai mươi tám hiểu hiểu anh giải thuốc cho em một nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo giận tái mặt ánh mắt tàn ác nhìn lạc thụy môi mỏng vẽ ra một độ con mị hoặc muốn tôi đá cậu xuống thấy được ánh mắt anh hung ác lạc thụy dùng mình một cái hai con mắt cười h i ế p lại thành một đường tổng giám đốc không cần ngài đá tôi bây giờ sẽ xuống ngay dứt lời anh xuống xe khoanh tay người run run rẩy méo miệng nhìn long tư hạo ủy khuất nói tổng giám đốc ngài đi thong thả long tư hạo không để ý đến lạc thụy trực tiếp lái xe rời đi thấy vậy gương mặt tuấn tú than khóc tổng giám đốc anh không có lương tâm sau đó anh run rẩy người gọi điện thoại người đó tới đón tôi từ bờ biển rời đi long tư hạo không tới sân bay mà đi thẳng hoác ra bàn tay anh trắng non cầm chặt tay lái trong đầu nhớ lại lời lạc thụy vừa nói đêm nay chắc chắn sẽ có một màn kịch vì nghe một đoạn đối thoại trong đi ệ n thoại khiến người ta đau lòng anh mất đi lý trí nhiều chuyện cũng không nghĩ rõ ràng nhưng giờ phút này khi anh tỉnh táo lại càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì đó không đúng đã trễ thế này anh không biết tại sao hiểu hiểu lại đến hoác gia hơn nữa lúc anh trở lại khu nhà tại phòng khách trên ghế salon có bản vẽ phát họa thiết kế của cô hẳn là cô đang đợi anh xem bức vẽ đi hoác gia nhất định là có nguyên nhân mà nguyên nhân lớn nhất khiến cô đến hoác gia gặp ông nói nhất định cùng anh có liên quan còn có nếu cô ở chung một chỗ với hoác vân hy lúc anh gọi điện cho cô với tính cách của hoác vân hy làm sao để cho cô nhận điện thoại anh hơn nữa còn nghe được một đoạn âm thanh như vậy lấy tính cách của cô làm sao có thể để cho anh biết được cô và hoác vân hy ở mặc kệ anh hiểu lầm cái gì hay bất luận tối nay anh nghe thấy gì thì đều là sự thật anh cũng muốn gặp cô bởi vì buông tha cô chuyện như vậy là đau đớn nhất đời anh anh lái xe dứt anh chạy trên đường quốc lộ lúc tới gần hót ra trên đường cái một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc rơi vào tầm mắt anh nhận ra là lê hiểu mạn anh đột nhiên đạp mạnh chân ga đôi mắt hẹp dài neo h lại ánh mắt mang theo một k i a không thể tin nổi nhìn người đang ngồi s ổ sổ m xổ ổng hai cánh tay bao bọc hai đầu gối lê hiểu mạn thấp giọng khóc thút tít không một chút do dự anh lập tức xuống xe bước vội vàng về phía lê hiểu mạn bước chân nặng nề của anh vào ban đêm đột ngột vang dội nghe được thanh âm lê hiểu mạn từ từ ngẩng đầu lên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt con mắt sưng đỏ vì khóc nước mắt liên tục rơi hiểu hiểu long tư hạo đau lòng lập tức đưa tay kéo cô vào trong ngực hai cánh tay thu lại ôm chặt cô anh thật không nghĩ đến cô sẽ ở bên ngoài hoắc ra cô hẳn không ở trong phòng sao lê hiểu mạn cũng không nghĩ tới long tư hạo sẽ trở lại trong nháy mắt nhìn thấy anh cô mừng rỡ có thể cô cũng thất vọng và tức giận cô kiềm nén nước mắt đẩy anh ra ánh mắt trong veo mà lạnh nhìn anh thanh âm bởi vì khóc mà vô cùng khàn còn quay lại làm gì không phải đi rồi sao nếu nhẫn tâm không nhận điện thoại em tại sao không nhẫn tâm hoàn toàn anh nói đúng tình cảm của chúng ta rất mỏng manh một cái hiểu lầm đã có thể đập tan anh nói em đối với anh không đủ tin tưởng vậy anh thì sao anh có tin tưởng em em tưởng người hiểu em nhất là anh nhưng không phải nói đến đây nước mắt của cô đã rơi như mưa vốn kiềm nén trở về nhưng nước mắt lại trào lên rơi xuống như lũ lụt tràn lan không ngừng được ngón tay mảnh khảnh của cô vươn về phía long tư hạo trong lòng bàn tay đều là dấu vết móng tay bóp chặt ra dấu cũng chảy máu tuy là ban đêm nhưng dưới ánh trăng ánh mắt long tư hạo nhạy cảm nhìn thấu bàn tay cô có dấu vết hừng hồng vẻ mặt anh hơi n g ẩ n ra lập tức kéo đầu ngón tay l ê hiểu mạn qua đôi mắt hẹp dài đau lòng nhìn cô hiểu hiểu đây là l ê hiểu mạn rút ngón tay bị anh nắm ánh mắt trong veo mà lạnh nhìn anh em bị bỏ thuốc nếu không như vậy em đã sớm cùng hoác vân hy không đợi cô nói xong long tư hạo hiểu được lần nữa ôm cô vào trong ngực tựa như muốn đem cô khảm vào trong xương hòa vào trong máu anh vậy ôm thật chặt hiểu hiểu thật xin lỗi là anh hiểu lầm em vung ra lê hiểu mạn gắng sức tránh khỏi anh d ư ơ n g ngôi lạnh lùng nói long tiên sinh không việc gì dứt lời cô nhữ mày ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh anh một câu xin lỗi em trả lại anh một câu không sao hai chúng ta thanh toán xong ả n xuất hiện đích xác gây khó dễ cho em mời anh đi cách xa xa mong đợi càng nhiều thất vọng càng lớn tối nay gió thổi không chỉ thân thể cô lạnh mà còn có lòng cô long tư hạo thấy ánh mắt cô trong trẻo mà hờ hững thần s ắ c lạnh n h ạ t anh đột nhiên tiến lên ôm cô lên không để ý cô dãy r u ụ a trực tiếp nhét cô vào trong xe anh sau đó nhanh chóng cho xe chạy long tư hạo để em đi xuống em không muốn ở chung một không gian với anh mặc dù trong xe so với bên ngoài ấm áp hơn nhiều nhưng bây giờ lê hiểu m ạ n không muốn cùng long tư hạo ở chung một chỗ tối nay anh làm cho cô quá thất vọng nếu đối với cô nhẫn tâm như vậy cần gì phải quay trở lại trêu đùa cô như vậy rất vui sao chương hai trăm hai mươi chín hiểu hiểu anh giải thuốc cho em hai nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo thấy vẻ mặt lê hiểu mạn hở h ữ g trao mày lại anh lấy điện thoại bị hư đưa cho lê hiểu mạn mắt hẹp dài híp lại ánh mắt thâm trầm nhìn cô không phải anh nhẫn tâm không nghe điện thoại em mà do điện thoại hư lê hiểu mạn thấy anh đưa điện thoại ra màn hình di động vỡ vụn cô cũng không cầm lấy điện thoại anh ánh mắt lạnh nhạt như cũ nhìn anh nếu điện thoại không hư anh cũng không nhận đôi mắt hẹp dài của long tư hạo khóa chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ánh mắt kiên định điện thoại không hư anh nhất định sẽ nghe anh chỉ sợ em không gọi tới hiểu hiểu tối nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì là ông nội kêu em tới hoác ra lê hiểu mạn không trả lời long tư hạo quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa xe ngồi vào trong xe một lát không biết có phải vì trong xe mở lò sưởi hay không cơ thể cô bình thường lại nóng lên hơn nữa là càng ngày càng nóng đôi mi cô thanh tú móng tay bấm vào lòng bàn tay cắn chặt môi dưới tùy ý để lửa trong cơ thể bắt đầu bùng cháy long tư hạo thấy cô không lên tiếng đôi mắt liếc nhìn cô phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bắt đầu đường đỏ hô hấp dồn dập hơn nghĩ đến chuyện cô nói cô bị bỏ thuốc con mắt hẹp dài thoáng qua tia tàn ác anh không nên bỏ qua cho hoác vân hy bây giờ đã biết anh hiểu lầm cô nhưng chuyện làm cho anh canh cánh trong lòng nhất là tại sao cô cứ muốn bảo vệ hoác vân hy để chuyện này áp chế ở đáy lòng anh đột nhiên dừng xe lại nghiêng người nhích tới gần cô lê hiểu m ạ n cảm thấy có cảm giác bị ép lên tấn công tới ngước mắt liền thấy khuôn mặt tuấn mị của long tư hạo gần khuôn mặt của cô trong găng tấc ngay chớ tới gần em sau lưng lê h i ể u m ạ n dựa trên cửa xe cố gắng duy trì khoảng cách với long tư hạo đôi mày thành tú t r a o lại nhíu chặt chán đã b ị dịn mồ hôi canh gừng là vũ trương bưng cho cô uống người bỏ thuốc nhất định là vũ t r ư ơ n g nhưng cô hiểu vũ t r ư ơ n g nhất định có người xúi giục bà mà người này không phải không nội mà là hoác vân hy bất kể là ai sai khiến nhưng rốt cuộc vũ trương cho cô uống thuốc gì một hồi lại phát tác làm sao thổi lâu như vậy cũng không đem nó áp chế được long tư hạo thấy cô cố ý tránh ẩn anh nghiêng người lên trước môi mỏng anh kể vào t h á i cô hiểu hiểu nếu khó chịu anh không ngại giải thuốc cho em lê hiểu mạn trận to đôi mắt ánh mắt tức giận trận với anh cắn chặt môi dưới nói em để ý anh nên cách xa em một chút bây giờ em cảm thấy rất thoải mái em thích cái cảm giác như thiêu như lốt này anh lái xe của anh đừng cản trở em hưởng thụ hiểu hiểu nghe ra trong lời của cô mang mùi vị tức giận long tư hạo biết trong cô còn khúc mắc bởi vì anh hiểu lầm cô không nhận điện thoại cô thậm chí là thất đề. mày sâu nhíu lại đôi mắt hẹp dài tràn đầy tia ấ y náy và đau lòng nhìn cô bàn tay trắng non của anh khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn lửng đỏ của cô ánh mắt thâm tình nhìn cô hiểu hiểu anh biết tối nay anh làm cho em thất vọng anh không nên vì một cuộc điện thoại kia mà hiểu lầm em điện thoại là hoác vân hy nhận phải không anh suýt nữa c h ú n g kê cậu ấy em nói đúng trên đ ờ i này anh hiểu rõ con người em nhất nhưng anh lại hiểu lầm em m u ố n nói đến đây anh chống lên trắng cô ánh mắt thâm tình như cũ nhìn cô hiểu hiểu em có nghĩ tới hay không nếu không phải vì anh yêu em cũng sẽ không vì cuộc điện thoại kia mà mất lý trí khi đó anh cho là em và hoắc vân hy ở em biết anh có bao nhiêu khó chịu không khi anh thấy em đối mặt với anh và hoắc vân hy cũng khó chịu như vậy em có biết tim anh đau hay không tại sao lại bảo vệ cậu ấy nhiều lần nghe được lời anh trong mắt lê hiểu mạn lại rơi nước ai nói em bảo vệ anh ấy em sợ anh nổ súng giết anh ấy anh sẽ trở thành hung thủ giết người em không muốn thấy trên lưng anh mang một cái mạng người em bảo vệ chính là anh lần trước ở rừng cây lần này cũng vậy long tư hạo bởi vì lời cô nói ánh mắt vốn u ám như được truyền ánh sáng đấy lòng vốn lo lắng bây giờ đã trở thành hư không đôi mắt đầy ý cười anh chăm chú nhìn cô ánh mắt thâm tình và nhu hòa co n môi hỏi hiểu hiểu lời em nói là sự thật lê hiểu mạn hung hăng trợn mắt nhìn anh giọng lạnh nhạt nói Dạ, anh hại cô khóc lâu như vậy còn khoác lác lâu như vậy cô sẽ không nhanh như thế liền tha thứ cho anh mặc dù phụ nữ kiểu cách không nên yêu phụ nữ được tiện nghi còn khoe khoăn cũng không thể yêu nhưng cô rất đáng yêu không giống như những người phụ nữ khác kiểu cách với anh cô tức giận gắng sức đẩy anh ra hung hăng trợn mắt nhìn anh chớ đến gần em lái xe của anh đi long thiếu long tư hạo thấy cô vẫn không cho anh đến gần đôi mắt hẹp dài n h a o lại ánh mắt sâu kín nhìn cô được anh không tới gần em dứt lời anh cho chạy xe anh lái xe hơi nhanh một mặt lái xe một bên quan sát lê hiểu mạn thấy ánh mắt cô chật vật môi d ư ớ i cắn chặt sắc mặt dường như rất khó chịu trong lòng anh thương yêu không dứt, đột nhiên anh dừng xe lại lê hiểu mạn thấy anh dừng xe ánh mắt có chút mê ly cùng nghi ngờ nhìn anh dừng xe làm gì chạy nhanh một chút anh cúi lầu xuống bắt lấy đôi môi đỏ mọng của cô giữ chặt sau gáy cô bá đạo hôn cô chương 230, đoán chẳng lẽ ở cùng long một nhóm dịch thất liên hoa với nụ hôn của anh lê hiểu mạn không bài xích cô vốn muốn nhào tới chủ động nhưng đối mặt với nụ hôn bá đạo nồng nhiệt như vậy dược tính lại phát tác khiến cô biết đẩy anh ra là chuyện khó khăn đến thế nào cô không nghĩ được nhiều như vậy chỉ biết là nụ hôn của anh khiến cả tâm cả thân cô đều đón nhận đều thỏa mãn cô không kháng cự lại anh một chút cũng không nhiệt độ không khí bên trong xe dần tăng lên hơi thở ái mội lan tràn không biết qua bao lâu hai người mới xong trận hoan ái kịch liệt này lê hiểu mạn mệt mỏi toàn thân bùn rùn vô lực nặng nghề ngủ long tư hạo mặc quần áo giúp cô ôm lấy câu ngủ ở trong xe hôm sau lê hiểu mạn bị ánh nắng rực rỡ chiếu rọi làm cho tỉnh lại cô đưa tay che mắt đợi đến khi thích đứng lại mới chậm rãi buông ra ánh vào mắt cô chính là đỉnh xe cô đầu tiên là sử sốt toàn thân đau nhức kích thích đại não hoạt động một màn kích t ỉ n h tối qua tái hiện trong đầu cô đầu tiên là cô phản công long tư hạo sau đó bọn họ ở trong xe chơi xe d ù n g kích thích cô còn nhớ rõ tối qua cô vong tình kêu tên long tư hạo hoàn toàn không có một chút r ụ t rè ạc lê hiểu mạn t h ở hốc vì kinh ngạc khuôn mặt hồng nhuận đ ố n g đỏ hửng giống một đoá hồng đỏ kiểu diễm mê người cô nâng mắt hung hăng chừng long tư hạo nửa nằm nửa ngồi dựa trên ghế tựa trong xe đưa tay định đẩy bàn tay đặt bên hông mình của anh ra lại khiến anh tỉnh lại ánh nắng vàng dịu từ ngoài cửa sổ thủy tinh chiếu tới khiến khuôn mặt vốn anh tuấn của anh càng phát ra mị hoặc mê người nhớ tới tối qua trái tim lê hiểu mạn đến bây giờ còn run rẩy trứng mắt liếc anh một cái cô liền rời tầm mắt lưu manh vậy con em long tư hạo nhún mày túi đầu hôn lên vành thai cô giọng khàn khàn nói em là tiểu lưu manh khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của lê h i ể u mạng đỏ bừng đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe thấy đoạn đường của bọn họ đỗ ít xe đi qua lúc này cô mới yên tâm cô chỉ sợ bị người ta thấy may là bên ngoài xe không có ai nếu không cô thật sự xấu hổ muốn đảo hố c h o mình ngay khi cô chuẩn bị đem tầm mắt từ bên ngoài cửa sổ thu lại một chiếc bèn nì đen chạy tới con đường này là con đường gắt phải đi qua nếu muốn đến hoác trạch lê hiểu mạn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là xe của hoác vân hy cô mở to mắt hai tay ôm lấy cổ long tư hạo đẻ thấp thanh âm nói túi lầu xuống hoác vân hy đến nghe vậy đôi mắt hẹp dài của long tư hạo híp lại ánh mắt lóe lên nhưng rất nhanh lại bị anh giấu đi anh cũng không túi xuống ánh mắt thâm tình n u hòa nhìn lê hiểu mạn con môi cười sợ cái gì quan hệ của chúng ta sớm muộn gì cũng công bố hơn nữa cậu ta cũng không phải không biết quan hệ giữa chúng ta lê hiểu mạng chừng mắt nhìn anh một cái lúc nhìn qua cửa sổ thấy hoắc vân hy không phát hiện cô và long tư hạo xe bẻn nỉ của cậu ta đã chạy đi xa thu lại tầm mắt cô ghé vào ngực anh ngữ khí vô lực nói em mệt mỏi quá về đi long tư hạo thấy cô thật sự mệt mỏi t ú i đầu hôn lên trán cô để câu ngủ ở ghế sau anh xuống xe lên ghế lái khởi động xe rời đi dường như anh muốn đuổi kịp hoác vân hy tốc độ xe cực nhanh mà hoác vân hy nhìn chiếc r ồ n d t sơ đô ven đường vừa mới nhìn thấy vô tình nhìn biển xô xe càng nghĩ càng cảm thấy quen thuộc vì thế cậu ta lái chầm lại còn muốn lùi về sau sáng nay cậu mới biết lê hiểu mạn đã rời khỏi hoác trạch vì gọi cho cô không được cậu mới vội vàng lái xe đến chỗ tối qua đón tìm cô từ sau khi cô dọn khỏi biệt thự thúy viên cậu vẫn không biết địa chỉ cụ thể của cô nhìn vào kính chiếu hậu cậu thấy chiếc dồn dò sở phóng nhanh qua quay đầu đi cậu thấy rõ người trong xe đúng là long tư hạo long tư hạo cũng không nhìn cậu chỉ là lúc đi ngang qua anh giảm bớt tốc độ xe long tư hạo ánh mắt hoác vân hy lạnh lùng hai t r ò n g mắt m h o lại đoán xe long tư hạo xe s a u đô ven đường đến hoác trạch mạn mạn rời khỏi hoác trạch chẳng lẽ ở trong xe long tư hạo nghĩ có thể như vậy hoác vân hy dấm chân ga tăng tốc đuổi theo long tư hạo hai chiếc xe một trước một sau vẫn duy trì khoảng cách nhất định long tư hạo thấy hoác vân hy đuổi theo đôi mắt hẹp dài nguy hiểm neo lại ánh mắt lãnh leo đôi môi cong lên đô cung lạnh lùng thị huyết đột nhiên anh cũng không tăng tốc dường như c ô ý để hoác vân hy đi theo mà hoác vân hy cũng đi theo anh tới hồng hoa huyền chỉ là sau khi long tư hạo đi vào xe hoác vân hy lại bị bảo vệ hồng hoa huyền lấy lý do cậu không phải người trong hồng hoa huyền mà ngăn lại chương 231, đoán chẳng lẽ ở cùng long hai nhóm dịch thất liên hoa không thể vào hồng hoa huyền hoác vân hy xuống xe xanh mặt hai tay kéo bảo vệ tới ánh mắt sắc bén nhìn anh ta người vừa rồi đi vào có phải tên là long tư hạo không có ai tên là lê hiểu mạn ở đây không bọn họ ở cùng một chỗ bảo vệ thấy sắc mặt cậu xanh mét dáng vẻ như muốn giết người kinh ngạc nhìn cậu ta một hồi cũng không giấu giếm gật đầu nói long tổng lê tiểu thư ở đây ở cùng nhau hoàn c Vân Hy h o toàn thật không ngờ l o n g tư hạo và lê hiểu m ạ n đã ở chung cậu như con sư tử phát điên hai mắt đỏ bừng muốn vọt vào bảo vệ kia lập tức ngăn cậu lại tiên sinh ngài không phải người sống ở đây không thể vào cút ngay hoác vân hy x a n h mặt dẫn đến đỏ mặt tía hai ánh mắt sắc bén nhìn bảo vệ ngăn mình lại giống giận ra tiếng tên bảo vệ kia không tránh ra như trước đứng trước mặt ngăn hoác vân hy lại cậu không thể vào hoác vân hy giờ phút này đang nổi nóng thấy bảo vệ trước mặt cứ ngăn mình lại cậu như con thú hoang vừa được thả khỏi túi đưa tay đấm thẳng vài mũi bảo vệ kia bảo vệ kia bị đánh chảy máu mũi nhưng không đánh trả vẫn cản hoác vân hy vào hồng hoa h u y ệ n thấy thế hai tròng mắt hoác vân hy tàn nhẫn n í u lại giận dữ h ế t lên mày muốn chết à? dứt lời cậu phẫn nộ s ô n g lên tiền quyền cước cùng sử dụng hung hăng đánh tên bảo vệ kia mỗi một quyền mỗi cước đều dùng hết toàn lực giống như anh ta không phải bảo vệ mà là lòng tư hạo giống nhau đối mặt với hoác vân hy quyền đấm cước đá bảo vệ kia vẫn không đánh trả cứ mặc mình mặt mũi bầm rập trên mặt đầy máu cũng không trả đòn ngược lại khoe miệng cong lên lộ ra nụ cười đạt được ý đồ mà mấy nhân viên an ninh khác thấy một màn này lại không có ai tiến lên hỗ trợ để hoắc vân hy tùy ý đánh nhân viên an ninh kia lúc này lê hiểu mạn đã trở lại nhà trọ sang trọng cô được long tư hạo ôm vào phòng ngủ vừa dính lên giường cô đã ngủ say long tư hạo thấy cô thực sự vô cùng mệt mỏi túi đầu xuống đau lòng hôn lên bờ môi căng mọng của cô sau đó anh đi vào phòng t ắ m tắm nước lạnh cho tỉnh táo rồi mặc áo choàng tắm đi ra thấy lê hiểu mạn ngủ hết sức trầm ổ n anh khẽ hôn lên trán cô rồi mới xoay người ra khỏi phòng ngủ đóng cửa phòng ngủ lại anh vừa mới tới phòng khách chuông cửa đã vang lên giống như biết người tới là ai anh neo đôi mắt hẹp dài lại môi mỏng míu chậc tiến lên mở cửa ra sau đó anh xoay người tao nhã ngồi xuống ghế s a lon bằng da thật thâm t r ầ m liếc nhìn hai người tiến vào hai người tiến vào đều làm ở phòng an ninh một người là giám đốc bất động sản một người khác là nhân viên an ninh thấy long tư hạo ngồi ở trên ghế salon khí chất tao nhã quanh thân tản ra khí tức vương giả cao quý hai người quy quy củ củ đi lên trước mặt đầy tươi cười nhìn long tư hạo giám đốc bất động sản cung kính đưa cho long tư hạo một chiếc cú scb hơi không người nói long tổng chuyện ngài giao phó đã làm xong trong này là video tổng giám đốc tập đoàn hoác thị đánh nhân viên an ninh của hồng hoa huyện long tư hạo nhận lấy chiếc uscb đó đôi mắt hẹp dài lạnh thấu xương nheo lại ánh mắt thoáng sắc lạnh đường nét tuấn m ị cưng rán môi mỏng mím chặt giọng nói lạnh lùng không có chút nhiệt độ nào rất tốt thương thế của nhân viên an ninh bị cậu ta đánh nặng nhẹ thế nào nhân viên an ninh đứng ở bên cạnh giám đốc bất động sản nhữ may lại cung kính nhìn l o n g tư hạo nói long tổng anh ta bị thương rất nghiêm trọng thất khiếu đều chảy máu có lẽ còn bị đánh gây mấy cái xương sườn đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra rồi nghe vậy long tư hạo thu hồi tầm mắt ánh mắt lạnh lùng mà ưu tối tựa như thanh kiếm sắc bị rút ra khỏi vỏ vậy anh mím chặt môi mỏng yên tâm tôi sẽ cho người chữa khỏi cho anh ta tuy nhiên trước lúc này các người và anh ta đều phải đưa hoác vân hy vào tù tốt nhất là đệ đơn lên tòa án giám đốc bất động sản nhìn long tư hạo cung kính nói long tổng chúng tôi đã báo cảnh sát hoác tổng đánh người trọng thương không thể tránh khỏi bị ngồi tù đâu đợi giám đốc bất động sản và nhân viên an ninh kia rời đi long tư hạo trực tiếp gọi điện thoại cho lạc thụy giọng nói chim lạnh hỏi chuyện tôi bảo cậu thu mua cổ phần của những cổ đông tập đoàn hoác thị làm thế nào rồi trong điện thoại truyền tới giọng nói kinh ngạc của lạc thụy tổng giám đốc không phải anh muốn bay đi mát xây sao sao còn không đi anh ngủ quên ạ ánh mắt của long tư hạo c h ầ m xuống anh neo h mắt lại lạnh như băng nói cậu thử nói nhảm thêm câu nữa xem nghe thấy giọng nói rét l ạ n h của anh lạc thụy lập tức nghiêm trang nói tổng giám đốc ngoài cổ phần trên tay anh hoác nghiệp hoàng và hoác vân hy i a thì cổ phần của tập đoàn hoác thị trong tay các cổ đông khác đều đã được chúng ta thu mua toàn bộ trước mắt tổng giám đốc có 38% cổ phần của tập đoàn hoác thị n nghe mấy cổ đông kia nói ông nội anh đã thông qua biểu quyết đồng ý của các cổ đông ông ấy đã trích 15% cổ phần trong số 60% của mình cho lê tiểu thư bây giờ lê tiểu thư có 15% cổ phần của tập đoàn h o á c thị nếu như lê tiểu thư chịu chuyển 15% cổ phần của mình cho tổng giám đốc thì tổng giám đốc anh sẽ cổ đông lớn nhất của tập đoàn h o á c thị nắm hơn 50% số cổ phần tuy nhiên bây giờ cổ phiếu của h o á c thị đang tiếp tục giảm tổng giám đốc thu mua cổ phần của h o á c thị là ném tiền qua cửa sổ chương hai ngồi tù hoắc vân hy bị bắt Một、nhóm dịch thất liên hoa ánh mắt của long tư hạo lạnh lùng l ấ m liệt môi mỏng âm lanh q o n g lên mục đích của tôi không phải là để kiếm tiền sau đó anh bảo lạc thụy tới hồng hoa huyện lấy video h o ặ c vân hy đánh nhân viên an ninh sau anh không đến công ty một mực bồi ở bên người lê hiểu m ạ n chờ đợi cô cũng là chuyện hạnh phúc nhất cầu anh hoác vân hy đánh nhân viên an ninh một trận vẫn không thể tiến vào hồng hoa huyện anh ta tức giận trở về công ty còn chưa ngồi nóng đít ở văn phòng tổng giám đốc thì đã có hai cảnh sát tìm tới cửa hai cảnh sát tiến vào văn phòng tổng giám đốc của hoác vân hy rồi đưa giấy chứng nhận cho anh ta hoác tổng có người báo cảnh sát anh đánh một nhân viên an ninh của hồng hoa huyện trọng thương cũng cung cấp chứng c ứ anh phạm vào tội cố ý tổn thương người mời anh theo chúng tôi trở về đồn cảnh sát nghe vậy hoác vân hy vẫn đang tức giận suýt nữa là nổi lên và chạm với hai cảnh sát cuối cùng dưới con mắt mọi nhân viên công ty anh ta bị hai cảnh sát còng tay đưa ra khỏi tập đoàn hoác thị càng làm anh ta không nghĩ tới là anh ta vừa bị hai cảnh sát đưa ra khỏi cao ốc tập đoàn hoác thị đã gặp một đám ký giả vây quanh tình cảnh hơi mất khống chế câu hỏi của các ký giả truyền thông thay nhau vang lên từng người từng người chen lên dí micrô về phía hoác vân hy còn kém nhét micrô vào trong miệng anh ta hoác tổng nghe nói anh đánh nhân viên an ninh đánh đến nỗi người ta chảy máu thất h i ế u có phải là thật hay không hoác tổng xin anh nói xem tại sao anh phải đánh nhân viên an ninh có phải là các người có ân đoán cá nhân gì hay không đối mặt với một loạt các câu hỏi của ký giả bị đèn v h ờ lát chiếu thẳng vào mắt đến n ỗ i không mở nổi mắt ra hoác vân hy quay đầu đi sắc mặt tái xanh tức giận không thôi nhưng một câu cũng đều không nói anh ta siết chặt hai bàn tay ánh mắt sắc bén hận không thể giết người bị hai cảnh sát giáp giải vất vả lắm mới thoát khỏi sự bao vây của đám ký giả ngồi vào trong xe cảnh sát chuyện anh ta bị áp tải đến đồn cảnh sát này rất nhanh bị truyền thông đưa ra ánh sáng cũng đã tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn với tập đoàn hoa kỳ không chỉ như vậy cùng ngày hôm đó tập đoàn hoa kỳ còn bị viện kiểm soát điều tra nguyên nhân chính là mảng sản phẩm trang sức của tập đoàn hoa kỳ đồ cục giám sát chất lượng đã thông qua máy phổ kế huỳnh quang tia m ư ờ và máy quang phổ ít ở ho s tiến hành kiểm tra trang sức bạc cho trẻ em kiểm tra sinh chắc so sánh hàm lượng nguyên tố mang độc tính kết quả làm người ta khiếp sợ sản phẩm có hàm lượng chất antimon rất cao nếu đ e o lâu dài sẽ cực kỳ hại cho da của trẻ em antimon tiếng latin sở t i b u m nghĩa là dấu chữ thập và latin trung cổ antimon ỉ u m là một nguy hển tố hóa với vởi ký hy hệ ở cào sổ nguyên tử 51. m m mốt tạ kim antimon có bốn răng thuộc hình dạng ổn định nhất của a n t i m o n là dạng á kim màu trắng lam các dạng màu vàng và đen là các phi kim không ổn định a n t i m o n được sử dụng trong mái lợp chống cháy sơn gốm e n một loạt chập kim công nghiệp điện tử cao su a n t i m o n và nhiều hợp chất của nó là độc hại về mặt lâm sàng ngộ độc a n t i m o n tương tự như ngộ đổi ca sèn ở các liều lượng nhỏ a n t i m o n gây dạ đồ đầu hóa mắt trầm cảm các liều lượng lớn gây ra buồn nôn nhiều và thường xuyên và có thể gây tử vong sau vài ngày một khi tin tức này bị tung ra không chỉ lòng người trong nội bộ tập đoàn hoác thị bàng hoàng mà còn ảnh hưởng đến danh dự của tập đoàn hoác thị từ đây sẽ dẫn đến làn sóng trả lại hàng trang sức lớn chưa từng có của khách hàng hiệu suất giảm mạnh tổn thất nghiêm trọng ngay cả người sáng lập tập đoàn hoác thị sắp đại thọ 70 hoác nghiệp h o à n g cũng bị đưa đến đồn cảnh sát điều tra hoác thị lại rơi vào nguy cơ lần nữa cổ phiếu vốn đã trên đà giảm mạnh nên cơ hội cổ phiếu quay đầu tăng gần như là con số không liên tục hai ngày lê hiểu mạn gần như đều ở trên giường cuộc sống quần áo tận tay cơm nước thì chỉ cần há miệng ngay cả bản thiết kế trang sức cho láo tổng ngô tổng do cô phụ trách bản thiết kế của cô đều do long tư hạo bảo lạc thụy tự mình tới lấy còn với nguy cơ của tập đoàn hoác thị và tin tức hoác vân hy đã bị giam ở đồn cảnh sát hai ngày bởi vì liên tục bị đả kích nên huyết áp của hoác nghiệp hoàng lên cao n g ã bệnh lần nữa cô đều nhất nhất không biết chuyện ngủ hai ngày trạng thái tinh thần của cô đã khôi phục lên mức cao nhất hôm nay cô ăn sáng x o n g sau vốn chuẩn bị đến công ty long tư hạo lại bảo câu nghỉ ngơi thêm một ngày nữa lúc này cô đang tới nước cho hoa cỏ trong vườn hoa cạnh phòng khách long tư hạo đang ở trong thư phòng xử lý chuyện công bởi vì bồi cô vì vậy anh cũng không đến công ty chương hai trăm ba mươi ba ngồi tù hoác vân hy bị bắt hai nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạng tới nước cho hoa cỏ xong lúc tiến vào thư phòng long tư hạo đang nghe điện thoại thấy cô đi vào long tư hạo nói đôi câu rồi cúp máy anh nu hòa nhìn cô vươn hai cánh tay vững chắc ra anh cong môi cười giọng nói trầm thấp ô nu tới đây lê hiểu mạn liếc nhìn anh rồi ngồi thẳng xuống ghế s a lon màu đen bằng da thật ở trong thư phòng nâng mi mắt liếc nhìn anh anh đáp ứng thả cậu em bây giờ ông ấy đã về nhà rồi chứ đưa điện thoại di động cho em em gọi điện thoại cho cậu em hai ngày qua anh lấy lý do để cọc nghỉ ngơi cho khỏe bảo cô đợi ở trên giường ngay cả điện thoại di động cũng đều bị anh tịch thu vì vậy cô không nhận được điện thoại của bất cứ ai cả ngay cả t v cũng không b ậ t nên không biết hai ngày qua h o ặ c ra đã xảy ra đại sự gì long tư hạo đứng dậy từ ghế ngồi đi tới bên người lê hiểu m ạ n ngồi xuống anh duỗi cánh tay dài ra kéo cô vào trong ngực mình rồi vùi đầu ở cần cổ của cô tham lam ngửi mùi hương trên người cô anh trầm thấp hỏi hiểu hiểu hai ngày qua em đã nghỉ khỏe chưa dứt lời anh ngẩng đầu lên ánh mắt sáng quắc liếc nhìn cô ánh mắt đen như mực bùng lên ngọn lửa mà lê hiểu mạn quen thuộc nhìn vào ánh mắt này của anh lê hiểu mạn cũng biết anh muốn làm cái gì cô hơi đỏ mặt lên n â n g mi mắt liếc nhìn anh khỏe thì khỏe rồi tuy nhiên nói đến đây đôi môi căng mọng của cô kề sắt bên thai anh cô nhỏ giọng nói họ hàng nhà em vừa tới vì vậy anh hiểu long tư hạo h i ế p mắt lại ánh mắt sâu kín liếc nhìn cô hơi không tin hỏi tới thật để anh nghiệm chứng xem nghe vậy lê hiểu mạn trận mắt nhìn anh cô đưa tay tới trước mặt anh đưa điện thoại di động cho em long tư hạo thu hồi tầm mắt liếc nhìn tay nhỏ vừa đưa tới anh đứng dậy lấy điện thoại di động đặt ở trong bàn làm việc làm bằng gỗ đàn hương đưa cho cô cầm lấy điện thoại di động lê hiểu m ạ n thấy tắt máy cô lập tức mở máy lại thấy có mấy chục cuộc gọi nhỡ gần như tất cả đều là của hắc o nghiệp hoàng gọi lâm mạch mạch gọi mấy cuộc còn một số lạ nữa nghĩ đến hắc o nghiệp hoàng gọi điện thoại tới có thể là bởi vì chuyện cô không nói tiếng nào đã rời khỏi hóc o trạch cô nhíu mày lại do dự một hồi mới gọi tới sau khi tiếp thông người nhận điện thoại không phải là hoác nghiệp hoàng mà là vũ trương thiếu phu nhân cuối cùng cô cũng đã mở máy hai ngày qua cô đã đi đâu vậy vì sao cô luôn vũ trương còn chưa nói hết lời đột nhiên truyền đến giọng nói tức giận của lý tuyết hà tiểu t i ệ n nhân cô tiêu sái quá nhỉ mình chồng sẽ ra chuyện cô lại nhắm mắt làm ngơ nghe thấy lời của lý tuyết hà lê hiểu mạn meo mắt lại cô lạnh lùng nói hoác phu nhân xin bà nói chuyện tôn trọng vào tôi và con trai bà sắp ly dị rồi anh ta đã xảy ra chuyện gì cũng không liên quan gì tới tôi không liên quan tới cô giọng nói tức giận của lý tuyết hà chuyển tới tiểu tiện nhân sao vân hy lại cưới phải người phụ nữ không có lương tâm như cô vậy cô thật đúng là một lời nguyền vân hy xảy ra chuyện cô nhắm mắt làm ngơ ngay cả lão gia ngã bệnh cô cũng không hỏi một câu cô có còn lương tâm hay không nghe thấy lý tuyết hà nói hoác nghiệp hoàng bị bệnh lê hiểu mạn cả kinh lo lắng hỏi ông nội bị bệnh ông nội bây giờ thế nào lý tuyết hà không nói nữa trực tiếp cúp điện thoại thấy vậy lê hiểu mạn nhíu chặt mày lại câu nước mắt lên nhìn long tư hạo tràn đầy lo lắng nói ông nội ngã bệnh em phải đi thăm ông dứt lời cô từ trên ghế xạ lòn đứng lên rồi chuẩn bị đi hót trạch hiểu hiểu long tư hạo kéo cô lại đôi mắt hẹp dài khóa chặt người cô ánh mắt thâm trầm lát nữa anh sẽ đi cùng em em nói cho anh trước đã có phải ông nội tặng mười lăm phần trăm cổ phần cho em hay không lê hiểu mạn cao mày liếc nhìn anh gật đầu với anh đúng sao vậy long tư hạo khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ánh mắt nhìn cô càng ngày càng thâm trầm môi mỏng nhẹ mân giọng nói trầm thấp thanh luận chuyển toàn bộ cho anh nghe vậy lê hiểu mạn híp mắt lại nghi ngờ nhìn anh chuyển cho ai anh anh muốn cổ phần tập đoàn hoác thị làm gì chương 234, vì em không tiếc tất cả một nhóm dịch thất liên hoa thấy câu nghi ngờ long tư hạo dỗi cánh tay dài ra kéo cô vào trong ngực vùi tay vào mái tóc của cô nhu hòa liếc nhìn cô ngoan chuyển nó cho anh anh sẽ trả em năm mươi triệu tiền chuyển nhượng cổ phần được không năm mươi triệu lê hiểu mạn h i ế p mắt lại ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc liếc nhìn anh mặc dù cô là người ngoài nghề với chuyện cổ phần cổ phiếu này nhưng theo tình huống cổ phiếu của tập đoàn hoác thị sụt giảm như bây giờ thì giá trị mà 15% cổ phần cô đang cầm không đến 50 triệu cô vốn không quan tâm đến 15% cổ phần kia là ông nội tặng cho cô mà anh là trưởng tôn hoắc gia m ư ờ r ă m cổ phần kia phải thuộc về anh mới đúng câu ngước mắt lên nhìn anh nhấn mày nói em không muốn tiền của anh anh là trưởng tôn hoắc gia em có thể chuyển nhượng 15% số cổ phần kia mà không cần đền bù cho anh tuy nhiên anh phải đáp ứng em ba sự kiện thấy cô đáp ứng sâu trong đôi mắt long tư hạo tràn đầy ý cười đôi mắt hẹp dài ý vị sâu xa n h a o lại thâm tình liếc nhìn cô anh trầm thấp nói vậy ba điều kiện l ê hiểu mạn h i ế p mắt lại nhẹ nhàng con môi cười em tạm thời còn chưa nghĩ ra ba điều kiện kia tuy nhiên lúc mà em nghĩ tới chỉ cần không phải là chuyện phạm pháp thì anh đều phải đáp ứng em cô học chiêu này của triệu mẫn trong ỷ thiên đồ long ký bây giờ cô không có chuyện gì cần anh đáp ứng tuy nhiên rồi sẽ có lúc long tư hạo nâng mắt lên anh nhìn cô thật sâu anh k h ẽ n h é o lên chót m ũ i của cô môi mỏng nhẹ mân tiểu nha đầu học thông minh cũng biết nói điều kiện với anh nói đến đây anh cúi người xuống môi mỏng kề sát bên thai cô giọng nói trầm thấp tràn đầy tư tính đừng nói là ba điều kiện ba trăm điều kiện anh cũng có thể đáp ứng em tuy nhiên anh cũng có điều kiện không cho phép bảo anh rời khỏi em không cho phép bảo anh chia phòng ngủ với em không cho phép bảo anh không đụng vào em được không hơi thở nóng bỏng của anh lượn lờ bên thai cô khuôn mặt nhỏ nhắn của lê hiểu mạn đỏ ừ lên cô tức giận trợn mắt nhìn anh lưu manh chỉ nghĩ đến những chuyện kia mặc dù vẻ mặt của cô không cao hơn g lắm nhưng nghe thấy anh nói những lời này trong lòng vẫn ấm áp long tư hạo khe bưng khuôn mặt tường đỏ của cô túi đầu xuống hôn lên môi cô co n môi cười nói hiểu hiểu không phản đối tức là em đáp ứng anh anh là lưu manh cũng chỉ là lưu manh với một mình em thôi cả đời này anh đều sắc với em ai bảo em mê người như vậy lê hiểu mạn tức giận trợn mắt nhìn anh hoa ngôn xảo ngữ em đi xem ông nội dứt lời cô chuẩn bị đứng lên nhưng long tư hạo đã nắm tay cô không đuông anh khẽ nâng cằm của cô lên đôi mắt hẹp dài khóa chặt lấy người cô ánh mắt nhu hòa không gấp trước hết gọi luật sư tới chuyển nhượng cổ phần rồi đi được không lê hiểu mạn ngước mắt lên nhìn anh phát hiện dường như anh rất gấp gáp muốn có mười lăm phần trăm cổ phần này rốt cuộc thì anh muốn làm gì tại sao anh muốn cô chuyển nhượng cho anh cô rũ mắt xuống nhữ mày lại nghi ngờ hỏi anh còn chưa nói cho em anh muốn giá 15% cổ phần này làm gì long tư hạo nhìn chằm chằm vào cô ánh mắt thâm tình nhu hòa môi mỏng n h ẹ m ân t r ầ m thấp nói rất nhanh em sẽ biết anh muốn làm gì chúng ta lộn lại trước được không nhìn thẳng vào ánh mắt nhu hòa của anh chân mày của lê hiểu mạn càng nhữ càng chặt hy vọng anh chỉ đơn thuần muốn 15% cổ phần này không có mục đích gì khác nếu tâm tư của anh tồn tại mục đích không đơn thuần khác cô sẽ không tha thứ cho anh mặc dù trong đầu còn nghi vấn nhưng cô không hỏi lại anh nữa hẳn là cô nên tin tưởng anh cô nhìn anh lần nữa rồi gật gật đầu với anh được thấy cô đáp ứng trong đôi mắt hẹp dài của l o n g tư hạo tràn đầy ý cười ánh mắt lộ vẻ xúc động hiểu hiểu quả nhiên là anh không yêu nhầm em yên tâm mặc kệ anh làm gì cũng là vì chúng ta dứt lời anh ôm chặt lấy cô tì c ầ m vào c h ắ n cô ánh mắt sâu thẳm chất c h ứ a thâm tình hiểu hiểu chỉ cần có thể có em anh nguyện ý buông tha tất cả cũng sẽ không tiếc tất cả từng câu từng chữ của anh khắc sâu vào trong lòng lê hiểu m ạ n khiến thấy lòng cô tràn đầy xúc động đôi tay của cô ôm chặt lấy cổ anh thừa vào trong ngực anh khoe miệng cong lên thời khắc này cô rất hạnh phúc bởi vì anh đã coi cô nặng hơn tất cả bởi vì phải chuyển nhượng cổ phần trước buổi tối l ê hiểu mạn và long tư hạo mới đến hoác trạch hai người vừa xuống xe đã chạy thẳng vào phòng khách vũ trương và lý tuyết hà đều ở trong phòng khách hoác nghiệp hoàng đang bị bệnh liệt giường đại thiếu gia nhị thiếu phu nhân sắc mặt của vũ trương ngưng trọng thấy lê hiểu mạn và long tư hạo về tiến lên đón long tư hạo nghe thấy mấy chữ nhị thiếu phu nhân ánh mắt c h ầ m xuống đường nét trên mặt lạnh đi mấy phần anh sẽ nhanh chóng để cho cô thoát khỏi s ư n g hô nhị thiếu phu nhân này cả đời này cô chỉ có thể mang họ của long tư hạo anh chỉ có thể là vợ của anh lê hiểu mạn thấy thần sắc của vũ trương ngưng trọng đang muốn mở miệng hỏi có phải là bệnh tình của ông nội nặng thêm hay không thì lý tuyết hà đang ngồi ở trên ghế s a lon khóc đến n ỗ i sương đỏ hai mắt vẻ mặt tiểu tụy liền đứng lên giận dữ đi tới trước mặt cô hung tợn nhìn cô tiểu tiện nhân cô còn biết trở về không đợi bà ta nói xong long tư hạo đã nheo mắt lại ánh mắt l ấ m liệt hung ác nhìn bà ta môi mỏng âm lanh cong lên giọng nói chìm lánh rét lạnh nói xin lỗi khi thế quanh người anh khiếp người lý tuyết hà ngẩng đầu lên hơi sợ hãi và không hiểu gì nhìn anh tư tư hạo con con muốn gì nói xin lỗi cái gì ánh mắt của long tư hạo run lên khuôn mặt tuấn mỹ như bao phủ một tầng b ă n g sương lộ ra khí lạnh tôi nói lại lần nữa nói xin lỗi với hiểu hiểu ánh mắt của anh quá ác liệt sắc mặt của lý tuyết hà trắng bệnh sợ hãi lui về phía sau một bước bà ta nhìn về phía lê hiểu mạn vô cùng không tình nguyện nói thật thật xin lỗi bà ta nắm chặt hai tay móng tay nhọn hung hãn đâm vào lòng bàn tay trong lòng hận không thể tiến lên cho lê hiểu mạn một cái t á c nhưng ngại lòng tư hạo ở đây bà ta không dám động tay một là con trai vân hy của bà đang bị bắt bà ta lại cũng chưa có địa vị gì ở hoắc gia một van bối như long tư hạo lại bảo bà ta nói xin lỗi tiểu tiện nhân lê hiểu mạn đó nếu vân hy ngồi mấy năm tù vậy bà ta hoàn toàn không có chỗ đứng rồi vì vậy bà ta phải nghĩ biện pháp để con trai của bà ta ra khỏi tù đúng rồi bà ta có thể đi tìm long con triệt lê hiểu mạn liếc nhìn lý tuyết hà rồi ngước mắt lên nói với long tư hạo chúng ta đi gặp ông nội trước được Long tư hạo liếc nhìn cô rồi lên tiếng đáp lại sau đó không để ý đến những người khác anh dỗi cánh tay dài ra trực tiếp ôm lấy eo nhỏ của lê hiểu mạn đi lên tầng lý tuyết hà và vũ trương thấy vậy đều khiếp sợ trận to mắt không dám tin trận mắt nhìn hai người lê hiểu mạn thấy long tư hạo ôm lấy cô cô hít thật sâu rồi kéo bàn tay của anh đang đặt ở bên hông mình ra hung hăng trận mắt nhìn anh không dám quay đầu nhìn lại không biết lý tuyết hà và vũ trương ở sau lưng thấy một màn này sẽ có phản ứng gì cô bước nhanh đi lên tầng đến phòng của hoác nghiệp hoàng thấy ông như đang ngủ cô r ò n rén đi tới trước giường của ông thấy ông lại gầy đi nhiều già đi rất nhiều đang ngủ mà chân mày n h u chặt lại giống như là có tâm sự nặng nề cô n h u mày lại cảm thấy đau lòng chương hai trăm ba mươi lăm vì em không tiếc tất cả hai nhóm dịch thất liên hoa cô hơi nghiêng người đang chuẩn bị đắp kín chăn cho ông hoác nghiệp hoàng liền mở hai mắt ra giờ phút này đôi mắt q u ắ c t h ư ớ c ngày xưa đã yếu ớt không còn ánh sáng hiểu hiểu cháu tới rồi giọng nói của ông nhợt nhạt mà yếu ớt nói một câu mà như đã lấy mất của ông rất nhiều khí lực hơi thở không ổn định lê hiểu mạn nhữ mày lại đau lòng nhìn hoác nghiệp hoàng lo lắng hỏi ông nội sao bệnh của ông đột nhiên nghiêm trọng như vậy hoác nghiệp hoàng phức tạp liếc nhìn long tư hạo ông như cố ý che giấu cái gì đó sau đó mới nhìn về phía lê hiểu mạng hiểu hiểu hiểu vân hy bị cảnh sát bắt đi chuyện này cháu biết không hoác vân hy bị bắt đi lê hiểu mạng kinh ngạc đôi mắt trong veo như nước không thể tin liếc nhìn hoác nghiệp hoàng ông nội sao anh ta bị bắt đi vậy là chuyện bao lâu rồi hoác nghiệp hoàng thấy cô hỏi như vậy liền biết nhất định là cô không biết gì ông cũng không kinh ngạc nhiều lại ngẩng đầu lên phức tạp nhìn lòng tư hạo lần nữa chân mày nhíu lại thật c h ặ t giọng nói yếu ớt mang theo một phần ngưng trọng hiểu hiểu hoác g i a phát sinh chuyện lớn như vậy sao cháu không biết không không có ai nói cho cháu sao hay là có người tận lực không để cho cháu biết nghe vậy lê hiểu mạn đột nhiên nhớ tới chuyện hai ngày qua long tư hạo bảo câu nghỉ ngơi ở trên giường cũng tịch thu điện thoại di động của cô chuyện hoắc vân hy bị cảnh sát bắt đi lớn như vậy hẳn là truyền thông sẽ bùng nổ anh ấy không thể không biết được tại sao anh không nói cho cô hơn nữa còn tận lực không nói cho cô cô hiếp mắt lại ánh mắt dần trở nên sắc bén liếc nhìn long tư hạo đôi mi hơi cau lại có phải anh đã sớm biết chuyện hoác vân hy bị bắt rồi hay không long tư hạo nâng mí mắt lên thâm trầm liếc nhìn hoác nghiệp hoàng anh đi tới trước mặt lê hiểu mạn môi mỏng nhẹ mân hiểu hiểu em đi ra ngoài trước anh có lời muốn nói với ông nội lê hiểu mạn nhìn anh thật sâu rồi quay đầu lại nhìn về phía hoác nghiệp hoàng thấy ông cũng tỏ ý bảo cô đi ra ngoài trước cô hơi trần trừ rồi mới xoay người ra khỏi phòng của hoác nghiệp hoàng thấy cô rời khỏi phòng long tư hạo đóng kỹ cửa phòng lại rồi mới đi tới trước giường của hoác nghiệp hoàng lần nữa anh thâm trầm liếc nhìn ông vẻ mặt thâm thúy không nhìn ra vui g i ậ n xem ra cái gì ông nội cũng biết hoác nghiệp hoàng nhìn long tư hạo thật sâu khuôn mặt giàn u a không biểu lộ bất cứ biểu tình gì nhưng ánh mắt yếu đuối đã dần sắc bén hơn nói đi cháu làm những chuyện này rốt cuộc là có mục đích gì thấy ông hỏi trực tiếp long tư hạo cũng không vòng vo anh tao nhã ngồi xuống kiếp đôi mắt hẹp dài lại ánh mắt đám t r ầ m liếc nhìn ông trầm giọng nói để cho bọn họ ly dị anh nói bọn họ tự nhiên là chỉ lê hiểu mạn và ạ hoác vân hy hoác nghiệp hoàng không ngờ là anh làm tất cả việc này lại vì mục đích đó ông còn cho rằng anh muốn trả thù ông đối với anh ông rất áy náy dù sao thì cũng chính ông đã hại chết mẹ anh ông biết anh vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này cũng nghĩ tới anh sẽ trả thù ông chương hai trăm ba mươi sáu uy hiếp đều là vì em một nhóm dịch thất liên hoa ông ta kinh ngạc nhìn anh gương mặt già nua hiện lên vẻ mặt nghiêm khắc tư hạo cháu làm tất cả là vì mạn mạn sao một người đàn bà cháu đừng quên cháu dù cháu không mang họ hoắc nhưng mà cháu cũng la con cháu hoắc ra các cháu không có khả năng ông không đồng ý biểu tình trên gương mặt l o n g tư hạo vẫn lạnh nhạt như thế ánh mắt càng ngày càng t h â m t r ầ m đôi môi mím lại bật ra âm thanh lạnh lẽo ông nội có thể không đồng ý cháu chỉ có thể phá hủy tập đoàn hoắc thị để hoắc vân hy ngồi tù cả đời đi cháu khụ khụ hoác vân hy buồn bực nhìn long tư hạo vì ho mà đỏ cả mặt hơi thở bất ổn cháu cháu nó là em trai của cháu long tư hạo lạnh nhạt nhìn ông ta đôi môi nết lên thành vòng cung trầm giọng nói người thân không nhận vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn cháu đây chỉ là học theo ông nội mà thôi hoác nghiệp h o à n g nghe thấy lời này sắc mặt thay đổi đáy mắt hiện lên sự hoảng sợ kinh ngạc nhìn anh cháu biết chút gì sao ánh mắt long tư hạo chấm xuống gương mặt tuấn mỹ lạnh bằng sắc mặt lạnh tâu xương ông nội tặng hiểu hiểu 15% cổ phần hiểu hiểu đã chuyển cho cháu hiện tại cháu là cổ đông lớn nhất của tập đoàn cháu chỉ cho ông một đêm suy nghĩ nếu ông nội đồng ý để hoác vân hy và hiểu hiểu ly hôn thì cháu sẽ trả hết cổ phần cho ông cũng bơm tiền vào cho hoác thị giúp ông nội trọng trấn hoác thị hiện tại hoác thị tràn đầy nguy cơ ông nội là người làm ăn nên rõ làm thế nào để đạt được lợi ích hơn nữa nếu ông nội không đồng ý thì ông nội mất đi không chỉ hoác thị và cháu trai mà danh dự của mình ông nội đã từng làm gì thì tự ông rõ hơn cháu cháu hoác nghiệp h o à n g tức giận nhìn long tư hạo tư hạo vậy mà cháu lại uy hiếp ông nội ông ta không nghĩ hoác nghiệp h o à n g ông ta sẽ có ngày bị cháu trai mình uy hiếp còn là vì một người đàn bà sau đó ông ta phức tạp nhìn long tư hạo tư hạo mạn mạn đối với cháu quan trọng vậy sao long tư hạo thâm trầm nhìn ông ta điều nên nói cháu đã nói có đồng ý hay không thì phải xem ông nội rồi dứt lời anh đứng lên chuẩn bị rời đi hoác nghiệp hoàng thấy vậy sắc mặt phức tạp gọi anh tư hạo cháu có phải đang trả thù ông nội không cháu làm tất cả là vì thích mạn mạn sao nghe vậy long tư hạo nhíu mày ánh mắt tối xuống đáy mắt quét xuống cảm xúc phức tạp đôi môi nết lên nhưng không đáp lại lời ông ta thấy anh không trả lời hoác nghiệp h o à n g không tiện hỏi thêm mà mệt mỏi nhắm mắt thở dài một hơi ra ngoài đi ông nội mệt mỏi muốn nghỉ ngơi đứa cháu trai cả này của ông ta ngay cả người làm ông nội như ông ta cũng không nhìn thấu được tâm tư của anh lê hiểu mạn sâu xa nhìn ông ta một cái sau đó xoay người rời đi lúc anh ra cửa hoắc nghiệp h o à n g vô lực nói tư hạo ông nội già rồi ông ông nội đồng ý với cháy thả vân hy ra đi nó dù sao cũng là em trai cháu nghe vậy long tư hạo lập tức đi ra ngoài dưới lầu lý tuyết hà đang ngồi trên s o f a sắc mặt đau thương mà lê hiểu mạn đang giúp thím t r ư ơ n g nấu cơm tối trong bếp ánh mắt long tư hạo thâm trầm nhìn lý tuyết hà tôi có cách để con trai bà từ trong ngục ra nhưng mà bà phải đồng ý với tôi một chuyện lý tuyết hà nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh đưa tay lau nước mắt kinh ngạc vui sướng nói con con có thể giúp vân hy được thả ra sao con muốn gì đồng ý điều kiện gì long tư hạo nhơ mắt ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà ta trầm giọng nói mặc kệ bà dùng cách gì cũng phải để con trai bà ly hôn với hiểu hiểu hiểu hiểu con gọi nó là hiểu hiểu hai đứa lý tuyết hà kinh ngạc nhìn long tư hạo lần trước anh cầm súng chỉ vào đầu con trai bà ta bà ta đ a n hoài nghi bọn họ có quan hệ không bình thường rồi chương hai trăm ba mươi bảy uy hiếp đều là vì em hai nhóm dịch thất liên hoa vừa nãy anh còn ôm lê hiểu mạng lên lầu hiện tại muốn bà ta đồng ý để con trai bà ta ly hôn với lê hiểu mạng xem ra bà ta nghi ngờ đúng quả nhiên bọn họ âm thầm ngoại tình ở chung một chỗ lê hiểu mạn con tiện nhân kia vậy mà đội nón xanh cho con trai bà ta quyến rũ anh trai chồng mình đàn bà như vậy không xứng làm con dâu lý tuyết hà bà bà ta che đi sự tức giận nhìn long tư hạo nói không cần con nói gì cũng để cho chúng nó ly hôn lúc nào thì vân hy được thả ra long tư hạo nhìn bà ta sau đó m í môi lạnh lùng nói trong vòng hai ngày dứt lời anh lập tức vào phòng bếp không để ý bên trong còn có người khác anh trực tiếp kéo lê hiểu mạn đang hỗ trợ rời đi anh không hề để ý ánh mắt người khác khiến cho đám người trong bếp đều kinh ngạc nhìn anh và lê hiểu mạn suy đoán có phải bọn họ có quan hệ gì khác thường không sau chuyện lần trước người làm ở hoác gia không dám nói lung tung ở bên ngoài nhưng vẫn lén nghị luận quan hệ ái muội của hai người lê hiểu mạn thấy long tư hạo không hề ngại ánh mắt người khác mà kéo cô đi cô hung hăng chứng anh v u n g ra đây là hoác ra đấy lập tức cô rút khỏi tay anh nhưng lại bị anh cầm chặt hơn anh kéo tay cô sau đó đổi thành ôm eo cô rũ mắt thâm tình nhìn cô mấp máy môi hiểu hiểu quan hệ của chúng ta sẽ nhanh chóng lộ ra không cần phải che giấu nữa lê hiểu mạn đưa tay gạt tay anh đang đặt trên eo cô ra ngước mắt nghi hoặc nhìn anh anh có ý gì lê hiểu mạn cúi đầu nhìn cô ánh mắt nhu hòa con môi cười rất nhanh em sẽ biết chúng ta về trước đi lê hiểu mạn n h u mày nhìn anh càng cảm thấy anh đang nghĩ kế hoạch nào đó ngồi vào xe cô nhìn anh đang ngồi bên ghế lái nhăn mày hỏi hoác vân hy bị bắt anh đã biết từ trước s a o vì sao không nói cho em biết long tư hạo sâu thẳm nhìn cô mí môi nói hiểu hiểu chuyện của cậu ta em không nên quan tâm có được không dứt lời anh phát động xe rời khỏi hoác trạch dọc theo đường đi anh chuyên tâm l á i xe chầm mặc không nói lê hiểu mạn không nói gì chỉ nhíu mày do dự rất lâu mới hỏi anh chuyện hoác vân hy bị bắt có phải liên quan tới anh không mẹ trương nói cho em biết anh ta đánh bảo vệ ở hoa hồng nguyển nên bị kiện anh ta không thể vô duyên vô cớ tới đó đánh người được long tư hạo thâm trầm nhìn cô hiểu hiểu cho dù như vậy nhưng em vẫn cảm thấy có liên quan tới anh sao em lê hiểu mạn mà, nhữ mày nhìn anh chỉ là trực giác mà thôi lúc câu nghe mẹ trương nói hoắc vân hy ở hoa hờ nguyện đánh bảo vệ mới bị bắt cô liền bản năng nghĩ là anh nhất là mẹ trường còn nói cho câu ngay cả thế lực của ông nội ở thành phố ca cũng không thể cứu h o á c vân hy ra cô càng khẳng định chuyện nà o liên quan đến anh ở thành phố ca này ngoại trừ ông nội ra thì thế lực sau lưng anh là cường đại nhất long tư hạo đưa tay ôm cô vào ngực túi đầu hôn cô ánh mắt thâm tình nhìn cô hiểu hiểu nhớ kỹ dù anh làm chuyện gì cũng vì hai chúng ta mà thôi lê hiểu mạn nhìn anh sau đó cụt mắt nói là anh gián tiếp thừa nhận hoác vân hy không thể nộp tiền bảo lánh ra ngoài là vì anh hả long tư hạo thâm trầm nhìn cô mấp máy môi hiểu hiểu lúc ở cùng anh không được nhắc đến người đàn ông khác nhất là hoác vân hy lê hiểu mạn trợn mắt nhìn anh kéo bàn tay anh đang đặt trên eo cô xuống neo mắt nói mặc kệ có liên quan tới anh hay không em hy vọng anh vì ông nội mà nghĩ cách cứu anh ta ra dựa vào năng lực của anh không phải là vấn đề gì lớn đúng không côn có cháu gái bộ trưởng dương dương lị hồng hy vọng anh có thể buông tha cho cô ta long tư hạo âm trầm nhìn cô em muốn anh tha cho dương lị hồng đừng quên là cô ta hãm hại em lê hiểu mạn nhìn anh câu mày cô ta bị nhốt nhiều ngày như vậy rồi cũng đã chịu phát đủ anh tha cho cô ta đi long tư hạo nhìn cô r ố i tay ôm cô vào ngực túi đầu dán gần hai cô khàn khàn nói được anh đồng ý buông tha cho cô ta đêm nay em phải hầu hạ có được không nghe hai chữ hầu hạ khuôn mặt lê hiểu m ạ n đỏ lên ánh mắt tức giận chứng anh thân thích của em tới nghe vậy long tư hạo nhún mày ánh mắt á i muội nhìn cô đôi môi cong lên hiểu hiểu em không lừa được anh đầu anh rõ ràng kỳ sinh lý của em còn hơn cả em đấy anh khuôn mặt nhỏ nhắn của lê hiểu mạn càng đỏ hơn tức giận không thèm nhìn anh trở lại hoa hồng nguyện cô vừa đi vào phòng ngủ chuẩn bị tắm thì đã bị long tư hạo trực tiếp ôm vào phòng t ắ m thấy anh như vậy không hề cố kỵ cô mà đứng đó thay quần áo cô xấu hổ quay đầu anh tắm trước đi em đi ra ngoài long tư hạo giữ chặt cô lại hơi hé mắt ánh mắt nóng bỏng nhìn cô hiểu hiểu tắm n g u y ê n ương tiết kiệm nước lê hiểu mạn giật giật khỏe môi t r ứ n g anh anh làm gì tiết kiệm nước rõ là không có mục đích tốt đẹp gì rồi em không ưng ơ anh ngưng mặt cô ánh mắt nóng bỏng nhìn cô khàn khàn nói hiểu hiểu sau khi ly hôn với hoắc vân hy thì gả cho anh đi chương hai trăm ba mươi tám nói mớ gọi tên người khác nhóm dịch thất liên hoa hàng lông mi của cô như cánh bướm rung động đôi môi hé mở tắm trước đi em、mệt. long tư hạo thấy cô không trả lời câu hỏi của anh anh nheo mắt đôi mắt như h ố sâu sâu thảm môi mỏng rán sau lỗ t a i cô âm thanh khàn khàn vang lên hiểu hiểu anh nói rồi em trốn không thoát đâu dứt lời liền túi đầu hôn lên môi cô hiểu hiểu yêu anh sao âm thanh của long tư hạo khàn khàn đầy mê người lê hiểu mạn ôm chặt của n h khó xử chôn mặt vào lòng anh âm thanh khàn khàn nhỏ nhẹ không yêu thật không yêu sao một chút cũng không yêu hả long tư hạo nhấn mày đôi mắt nguy hiểm n h a o lại ánh mắt thâm trầm nhìn cô không chờ cô trả lời đã buông cô ra sau đó từ b u ồ n tắm đứng lên tùy ý lau người sau đó c u ố n khăn tắm rời khỏi phòng tắm thấy anh không nói câu gì cứ thế rời đi lê hiểu m ạ n t r h ừ n g mắt không hiểu anh đang diễn trò gì không phải vừa rồi còn tốt sao anh tức giận vì cô nói không yêu anh sao chẳng lẽ anh không nghe nói đàn bà mà nói là luôn ngược lại sao trong lòng như b ư c lửa cô nhanh chóng tắm xong vì tránh tiện nghi cho anh nên mặc áo ngủ cực kỳ dày lúc cô từ phòng tắm đi ra thì long tư hạo đã ngủ rồi cô nheo mắt ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy hung hăng chừng khuôn mặt mê người dưới ánh đèn sau đó đến bên n ư ỡ n g kia giường đưa lưng về phía anh mà ngủ cô quay đầu nhìn bóng lưng làm cho người ta cảm giác an toàn của anh ánh mắt hung hăng theo dõi hận không thể trừng thủng một cái lỗ trên người anh lê hiểu mạn không cẩn thận nhìn lâu hơn một hồi lại nhịn không được nuốt nước miếng đột nhiên long tư hạ vốn đang nằm lại rối tay ra kéo cô vào lòng anh đêm nay anh chỉ muốn cô hai lần liền để cho cô đi ngủ nhìn c ô ngủ như đứa bé ở trong lòng đôi mắt anh nồng đậm thâm tình ánh mắt nhu hòa cường c h i ề u đáy mắt đầy ý cười lê hiểu mạn ngủ say k h o e môi đầy ý cười hàng mi dài rung rung như cánh bướm đáng yêu mê người long tư hạo càng thâm tình hơn đang lúc anh muốn hôn cô thì môi cô bật lên hai chữ vân hy nghe được hai chữ vân hy đôi mắt anh lạnh lùng rút đi sự dịu dàng mà trở nên lạnh lẽo đôi môi mím chặt gương mặt như bị bao phủ bởi một tầng băng quanh thân tỏa ra khí. anh rút cánh tay bị lê hiểu mạn gối lên sau đó mặt tái mét đứng dậy mặc quần áo xong rời khỏi phòng ngủ hôm sau lê hiểu mạn bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức tỉnh lại không óc long tư hạo ở bên cạnh cho rằng anh như trước kia sẽ ở phòng bếp nhưng chờ cô rửa mặt trải đầu xong tiến vào bếp thì không thấy anh đâu câu nghi hoặc tìm tất cả các phòng trong căn nhà nhưng không thấy anh nhưng lại có bữa sáng đã chuẩn bị xong câu nghi hoặc ngồi xuống ăn vài miệng lại không nhịn được cầm điện thoại gọi cho anh điện thoại có người bốc máy là âm thanh của người đàn bà xin chào lê tiểu thư tổng giám đốc đang họp không tiện nghe máy của cô lê hiểu mạn nghe là biết người nhận là diệp san cô c a o mày tôi biết rồi cảm ơn cúp điện thoại lê hiểu mạn nhìn đồng hồ mới hơn bảy h anh đã sớm đi công ty rồi hả con mở hội nghị sớm như thế cô híp mắt nhanh chóng ăn sáng xong sau đó thay quần áo ra ngoài biết long tư hạo đã tới công ty cô định gọi xe hoặc là đi tàu điện ngầm nhưng ra khỏi hoa h ồ nguyện n g đã thấy lạc thủy chở cô đã lâu anh ta mặc sơ mi màu làm không đeo cả vạt trước ngực mở ra hai khuy cải áo đeo kính xanh đỉ ồ tư thế lười biếng dựa vào chiếc n g ư ờ i bạch màu bạc nhìn thấy anh ta lê hiểu mạn cảm thấy ngoài ý muốn đôi mắt kinh ngạc nhìn anh ta trợ lý lạc sao anh ở đây lạc thụy tháo kính xuống cười xinh đẹp với cô tôi tới đón cô đón tôi lê hiểu mạn nhíu mày nhìn anh ta là long tư hạo để anh tới đón tôi hả vân g cái này thật ra không phải tổng giám đốc để tôi tới đón cô là tôi biết hôm nay tổng giám đốc tới công ty t r ư ớ c nên mới qua đây đón cô lạc thụy nhìn lê hiểu mạn nói xong liền kéo cửa xe cười càng đẹp trai hơn lê tiểu thư lên xe đi lê hiểu mạn nghe thấy lạc thụy nói không phải long tư hạo bảo anh ta tới đón cô trong lòng cô có chút thất vọng nhớ mày sau đó lên xe lạc thụy thay cô đóng cửa xe sau đó đến bên ghế lái khởi động xe lê tiểu thư không phải cô và tổng giám đốc cãi nhau đây chứ đang lái xe đột nhiên lạc thụy hỏi một câu nghe vậy lê hiểu mạn nhìn anh ta nghi hoặc nói không vì sao hỏi thế thật không sao lạc thụy nhớ mày không cãi nhau sao hôm nay sắc mặt tổng giám đốc tối t â m như thế ánh mắt lạnh băng có thể đông chết mọi người cả người tỏa ra lệ khí như ăn thuốc súng bắt được ai thì hoành tạc người đó trời còn c h ư a sáng đã thông báo cho anh ta họp quản lý anh ta ngồi vài phút trong phòng họp thì thấy đám quản lý bị anh thay nhau mắng cho máu chó đầy đầu ngay cả anh ta cũng khó tránh khỏi bị dạy dỗ vài phút sau đó tiếp nhận mệnh lệnh đến hoa hồng nguyện đón cô còn không được nói cho cô là anh phái anh ta tới đón cô long tư hạo thấy lạc thụy không biết đang nghĩ gì cô nhíu mày hỏi anh ta trợ lý lạc anh còn chưa nói cho tôi biết vì sao anh hỏi như vậy lạc thụy lấy lại tinh thần hai mắt híp thành một đường lê tiểu thư cô đừng nghĩ nhiều tôi thuận miệng hỏi một chút thôi dứt lời anh ta chuyên tâm lái xe không hỏi gì thêm lê hiểu mạn nghi hoặc nhìn anh ta nhưng không hỏi gì nữa hôm nay long tư hạo đến công ty sớm để cho cô cảm thấy kỳ quái nhưng mà khoảng thời gian này anh luôn kỳ quái như thế đến công ty lê hiểu mạn không khỏi bị đồng nghiệp nghị luận đối với lời bàn tán này cô đã có năng lực miễn dịch chỉ cần cô chuyên tâm làm việc là được để cô kỳ quái nhất là tới giờ cô vẫn chưa nhìn thấy sophie mà lâm mạch mạch cũng chưa tới lo lâm mạch mạch xảy ra chuyện gì cô đành gọi cho cô ấy xác nhận cô ấy nghỉ phép mới yên tâm chương 239, đến cục dân chính ly dị một nhóm dịch thất liên hoa cả ngày cô đều trong trạng thái m ộ n g hồ tấm mắt thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại chỉ cần điện thoại vừa văng lên cô liền nhận ngay lập tức chẳng qua mỗi lần tiếp điện thoại xong hai mắt cô đều thoáng qua vẻ mất mát nhữ m ẩ y đến khi tan việc chân mày cô đã sắp n h í thành hình bánh q u a i trèo cả ngày hôm nay cô nhận năm sáu cú điện thoại nhưng không có cú nào là lòng tư hạo gọi trong lòng vừa mất mát vừa giận cô tắt máy vi tính cầm túi sách đi ra ngoài sau đó tự đón xe về hồng hoa huyện cô không nghĩ tới cô tắm xong làm cơm t ố i xong ăn xong xem tv thời gian qua hơn mười giờ lòng tư hạo vẫn chưa về l ử a giận trong lòng cô càng lớn hơn nhìn căn nhà sang trọng cô cảm thấy tràn đầy mất mát và tịch mịch cầm điện thoại lên thấy điện thoại ngay cả một cuộc gọi n h ớ hay tin nhắn cũng không có cô nhớ mày trái lo phải nghĩ quyết định cứ gọi cho anh nhưng cứ gọi mấy lần đều là số bận cô trợn mắt nhìn điện thoại đến khi ánh mắt nhìn tới sắp thế ẩm điện thoại vẫn không có động tinh gì trong lúc tức giận cô dứt khoát tắt máy nếu anh không gọi cho cô tại sao cô phải gọi cho anh ngay sau đó cô đứng dậy đi tới cửa nhà khóa chặt cửa sau đó trực tiếp vào phòng ngủ tắt đèn ngủ chẳng qua bên cạnh ít đi một người cô lăn qua lộn lại cũng không ngủ được nhắm mắt lại hiện lên trước mắt cô chính là khuôn mặt anh tuấn t u y ệ t mỹ ánh mắt thâm tình lại cương triều của long tư hạo cô vì cả đêm không ngủ ngon sáng hôm sau thức dậy mắt thành quần thâm xuống giường mặc quần áo tử tế cô vào phòng tám thấy mắt mình thâm quẩn hận không thể bóp chết tên đầu sỏ long tư hạo cô mắt đầy lửa nhìn chằm chằm người mới một đêm mà t i ể u tụy không ít trong gương tức giận hét long tư hạo tên khốn kiếp anh anh có gan thì cả đời cũng đừng xuất hiện trước mặt em nữa cũng không cần bước vào đây nữa cô vừa dứt lời bên hông ấm áp bị người phía sau ôm lấy bên thai truyền tới thanh âm trầm thấp quen thuộc lửa giận lớn như vậy có phải vì tối qua anh chưa dập lửa cho em hay không hửng thanh âm trầm thấp quen thuộc ôm trong ngực quen thuộc hơi thở mát lạnh quen thuộc lượn lờ trước mũi trong lòng lê hiểu mạn đau xót hai mắt nổi lên một tầng hơi nước cô ra sức đẩy tay anh bên eo cô ra thanh âm nho nhỏ sen lẫn k i a ủy khuất tức giận không phải không trở lại sao long tư hạo xoay người cô qua đối mặt với anh ánh mắt sắc bén rơi vào trên q u ầ n mắt thâm đen của cô thoáng qua k i a đau lòng môi mỏng cong lên tối qua ngủ không ngon lê hiểu mạn quay đầu đi không nhìn anh hỏi anh vào bằng cách nào cô nhớ hôm qua cô đã khóa trái cửa thấy cô hỏi tới long tư hạo sâu kín nhìn cô túi mặt xuống hiểu hiểu khóa trái cửa là không hy vọng anh trở lại sao lê hiểu mạn không biết tại sao đối diện với ánh mắt sâu thẳm d ư ờ n g như rất tức giận của anh cô không có sức lực trận mắt nhìn cô rời tầm mắt ai bảo anh trễ như vậy cũng chưa trở lại em cho là anh không về dĩ nhiên phải khóa cửa long tư hạo nhìn cô vậy sao không khóa cửa sổ phòng khách nghe nhắc tới phòng khách lê hiểu mạn mới nhớ tối qua cô không đóng cửa sổ sắt đất phòng khách câu nước mắt nhìn anh đôi mi thanh t ú cau lại ánh mắt kinh ngạc nhìn anh anh từ dưới lầu b ỏ lên ánh mắt tả hàn thành thâm trầm nhìn cô không trả lời cô mà cúi đầu xuống hôn lên môi cô ngón tay thon d à i khẽ vuốt mặt cô thanh âm trầm thấp hỏi tối qua có nhớ anh không em lê hiểu mạn đang muốn trả lời long tư hạo giữ sao g ó t cô chán kể chán cô ánh mắt thâm tình nhìn cô hiểu hiểu anh muốn nghe lời thật lòng chống với ánh mắt thâm tình của anh lê hiểu mạn đỏ mặt hơi rũ mắt khẽ cắn môi dưới đắp nhớ cô chỉ nói một chữ nhớ trong mắt long tư hạo liền tràn đầy nụ cười khói mù trong lòng vì nghe được trong ngộng cô kêu tên hoác vân hy tan biến không ít anh thu hai tay lại ôm c h ặ t cô túi đầu nhẹ nhàng hôn lên gò má ửng đỏ của cô thanh âm chấm t h ấ p anh cũng nhớ em anh vốn muốn mất tích mấy ngày nhưng mới một ngày một đêm anh đã nhớ cô muốn chết anh liền thử không gọi điện thoại cho cô cô có gọi cho anh hay không kết quả cô bé ngoan tâm này gọi cho anh một cú sau đó tắt máy còn khóa trái cửa hại anh phải leo cửa sổ từ nhà dưới lầu lên câu anh cũng nhớ em kia của anh làm cho khói mù trong lòng lê h i ể u m ạ n tản đi hơn nữa câu nước mắt nhìn anh ánh mắt nhu hòa tối qua tại sao anh không về long tư hạo lạnh nhạt nhìn cô vung cô ra mặt châm xuống thanh âm chầm thấp sen lẫn tia không vui về nghe em ở trong ngực anh nói m ơ kêu tên người đàn ông khác sao giờ phút này ánh mắt anh lạnh nhạt mang theo tia ai h o á n và hủy khuất giống như một thoán phu chương 240, đến cục dân chính ly dị hai nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn kinh ngạc nhìn anh em có kêu tên người đàn ông khác trong m ộ n g sao em kêu ai ánh mắt long tư hạo sắc bén nhìn cô môi mỏng mím chặt giọng có chút âm dương quái khí trừ người đàn ông đến bây giờ em vẫn nhớ không quên kia còn có ai nghe ra chua s ó t trong giọng anh lê hiểu mạn nhìn anh không hiểu hỏi em nhớ không quên ai ánh mắt long tư hạo c h ầ m xuống đường nét tuấn mị cứng rắn lạnh lẽo thêm nhưng mí môi m không nói thấy anh không nói lời nào lê hiểu mạn c a o mày nghĩ tới gì ngước mắt nhìn anh dò xét hỏi em kêu hoác vân h y sao có thể đoán được là cậu ta xem ra em thật sự nhớ không quên cậu ta mắt long tư hạo c h i m lãnh trong lời nói lộ ra không vui lê hiểu mạn trợn mắt nhìn người đàn ông nói chuyện chua chát trước mặt cô căn bản không nhớ mình đã ngộng gì ở trong ngộng kêu tên ai thì càng không biết cô kêu hoác vân hy ở trong ngộng thật sự cũng là ngoài dự liệu của cô nhưng không có nghĩa là cô vẫn nhớ không quên anh ta tuy nói một thời gian tối nào đều ngộng nhưng cũng không phải là tất cả người đã lâu chưa từng gặp có một ngày đột nhiên xuất hiện trong ngộng cô chỉ có thể nói đây hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn em không có vẫn nhớ không cô còn chưa nói chữ quên điện thoại trên kệ đột nhiên văng lên ánh mắt long tư hạo thâm trầm nhìn điện thoại cô giống như biết ai gọi tới nhìn cô chằm chằm môi mỏng khẽ n h ó p nghe điện thoại trước đi lê hiểu mạn ngước mắt nhìn anh cầm điện thoại lên thấy là hoác vân hy gọi tới cô k h e run kinh ngạc nhìn long tư hạo hoác vân hy đã được thả ra long tư hạo thâm trầm nhìn cô nhàn nhàn lên tiếng đáp lại ừ nghe cậu ta nói gì trước đi lê hiểu m ạ n thấy long tư hạo dường như muốn cô nhanh chóng nghe điện thoại hoác vân hy câu nghi ngờ nhìn anh mới ấn nghe điện thoại thông lại yên lặng người bên kia hình như đang do dự cái gì qua hồi lâu lê hiểu m ạ n thấy hoác vân hy không lên tiếng chuẩn bị cúp điện thoại lúc này mới truyền đến thanh âm mệt mỏi đè nén đau đớn của hoác vân hy mạn mạn không phải em muốn ly dị với anh sao hôm nay chúng ta đi làm thủ tục ly dị đi anh chờ em ở cục dân chính nghe hoác vân hy nói ly dị lê hiểu m ạ n sửng sốt đến khi hoác vân hy cúp điện thoại cô vẫn ngây người anh một mực kiên trì không ly dị sao đột nhiên muốn ly dị long tư hạo thấy cô tiếp điện thoại xong liền ngây ngẩn anh cất bước tiến lên tay khẽ nâng cằm cô n h e m mắt ánh mắt thâm trầm sắc bén nhìn cô thế nào lê hiểu mạng ngước mắt nhìn long tư hạo kinh ngạc trong mắt còn chưa biến mất hoác vân h i nói em đến cục dân chính làm thủ tục ly dị nghe lời cô trên mặt long tư hạo tuấn m ỹ không chút gọn sóng giống như đã sớm biết chuyện này ánh mắt càng phát ra âm trầm nhìn cô môi mỏng khẽ n h ấ p em thì sao em không muốn ly dị với cậu ta lê hiểu mạn nhìn anh anh ta đột nhiên đáp ứng ly dị em chỉ cảm thấy hơi bất ngờ em và anh ta đã không thể nào em đã không thương anh ta anh ta căn bản không đáng để em yêu ly dị là lựa chọn tốt nhất câu trả lời của cô làm cho long tư hạo rất hài lòng anh cúi đầu hôn lên môi cô ánh mắt thâm tình nhìn cô được rồi đi thay quần áo trước anh đi cùng em cứ quyết định vậy đi dứt lời long tư hạo không cho cô cơ hội nói no ôm ngang cô vào phòng ngủ tự mình đi tới tủ quần áo lửa quần áo cho cô từ hồng hoa h u y ể n đến cục dân chính chỉ cần hai mươi mấy phút đến cục dân chính lê hiểu mạn ngước mắt nhìn long tư hạo khe mím môi nói em vào một mình được rồi anh ở đây chờ em dù sao cô phải ly dị long tư hạo đi vào cùng cô thật sự không thích hợp lắm trong mắt long tư hạo thoáng qua nụ cười trâm trọc thâm tình nhìn cô mang đủ giấy chứng nhận cần thiết chưa rồi lê hiểu mạn nhìn long tư hạo gật đầu đang nguân xuống xe long tư hạo kéo cô vào ngực túi đầu hồn sâu cô chỉ một lát anh liền buông cô ra thâm tình nhìn cô đi nhanh lên anh chờ em lê hiểu mạn đẩy cửa xuống xe cất bước đi vào cục dân chính lúc cô chuẩn bị vào cục dân chính sau lưng chuyển tới thanh n â m vừa quen thuộc vừa xa lạ mạn mạn nghe tiếng lê hiểu mạn xoay người nhìn thấy hoác vân hy sắc mặt mệt mỏi hơn nữa gầy đi rất nhiều ánh mắt anh ta thẳng tắp nhìn cô trong mắt tận lực đẻ nén đau buồn và không biết làm sao chương hai trăm bốn mươi mốt bọn họ rốt cuộc đã ly dị một nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn lạnh lùng nhìn anh ta hôm nay anh ta mặc câu phục màu đen áo sơ mi màu s á n g bạc so với trước kia khí chất thành thục chững t r ạ c hơn nhiều nhưng giờ phút này khuôn mặt tuấn tú của anh ta lộ vẻ chán trường và mệt mỏi cả người giống như bị bầu không khí âm u bao quanh cho người ta cảm giác tịch mịch và xa suốt thấy anh ta còn đứng tại chỗ bất động cô không vui n h ư mày giọng không kiên nhẫn còn không mau lên lát nữa cục dân chính tan việc còn phải chờ đến một giờ chiều nghe ra vội vàng và không kiên nhẫn trong giọng cô lòng hoắc vân hy giống như bị xé ra đau đến mức sắp nghẹn thở anh ta đột nhiên cất bước tiến lên hai mắt nhìn chằm chằm cô thần thái phấn chấn mặt mũi hường hào ánh mắt thoáng qua tia kinh ngạc tựa như không quen biết cô hôm nay trang phục và phụ kiện toàn thân lê hiểu mạng đều là dưới sự yêu cầu của long tư hạo cô mặc áo cổ vê màu vàng nhạt in hoa ôm eo váy còn chưa dài tới đầu gối lộ ra hai chân trắng non thon dài mê người bên ngoài âu phục tay ngắn màu hồng mang giày cao gót ống t h ấ p thanh xuân tịnh lệ cao quý động lòng người tóc quăn dài xoa ngang vai tăng thêm ưu nhã nhất là vì hôm nay mắt cô có cồn tham trang điểm ít thấy khuôn mặt cô vốn tươi đẹp mê người càng quyến rũ động lòng người hơn nhất là đôi mắt trong suốt kia tựa như dòng suối chậm rãi lưu động hóng ánh trong suốt môi phấn hồng chân bóng dưới ánh sáng dạng đông vô cùng mê hoặc tầm mắt người khác nhìn lê h i ể u mạng vô cùng động lòng người hoác vân hy vừa tức giận vừa đau lòng thời khắc này tâm tình của anh ta so với cô chính là khác nhau một trời một vực anh ta vì ly dị với cô mà vô cùng thống khổ khó chịu còn cô thay đổi phong cách trang phục tao nhã mát m ẽ mấy ngày qua hôm nay ăn mặc diễm lệ động lòng người toàn thân toát ra hảo quan quyến rũ mê người cô đây là sắp ly dị với anh ta vô cùng hưng phấn mặc gọn gàng xinh đẹp như vậy là muốn chúc mừng bọn họ ly dị sao anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới hôm nay là long tư hạo chính tay trang điểm cho cô lòng anh ta bị cô toàn thân trang phục diễm lệ đâm đau hai mắt dần đỏ muốn khóc nhưng lại không có nước mắt anh ta chỉ đành phải tự dễu c ờ i n h ạ t đưa tay vuốt mặt lê hiểu m ạ n ha ha mạn mạng xem ra em rất tốt ly dị với anh là chuyện vui nhất đời này của em phải không ha ha em vội vàng ly dị với anh như vậy khiến anh hoài nghi em rốt cuộc có yêu anh hay không hoác vân hy tự dễu vẻ mặt đầy thống khổ hai mắt cuối cùng vẫn ướt nước hối hận thống khổ nước mắt rơi xuống lê hiểu m ạ n tránh né đụng chạm của anh ta không nhìn tới ánh mắt tràn đầy thống khổ của anh ta lạnh nhạt con môi tôi có yêu anh hay không đã không còn quan trọng vào đi thôi dứt lời cô xoay người đi vào cục dân chính m ạ n mạn, mạn hoắc vân hy thấy vậy thấp giọng tê ừ đột nhiên tiến lên ôm cô từ phía sau m ạ n mạn chỉ cần em nói một câu không muốn ly dị với anh cho dù anh mất đi tất cả anh cũng sẽ không ly dị với em lê hiểu mạng dùng sức đẩy tay hoác vân hy đang ôm cô ra lui ra một b ư ớ c dài ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn anh giọng lạnh lẽo đường dây dưa nữa anh nói đúng ly dị với anh là chuyện vui vẻ nhất đời này của tôi xin anh tắc thành tôi lời cô như dao nhọn đâm vào tim hoác vân hy tim anh bị đâm hàng ngàn hàng trăm lỗ đau đớn nhỏ máu vẻ mặt anh ta đau buồn không tôi h hai mắt nhìn cô chằm chằm rất sợ bỏ qua nửa biểu tình trên mặt cô mạn mạn em thật sự không có chút lưu luyến nào với anh sao lê hiểu mạn nhữ mày ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt nhìn anh nhàn nhạt cười một tiếng có lẽ cho tới bây giờ tôi chưa từng yêu anh dứt lời cô đi thẳng vào cục dân chính cho tới bây giờ chưa từng yêu ha ha cho tới bây giờ chưa từng yêu hoắc vân hy vì lời cô thân thể lảo đảo về sau suýt chút nữa ngã xuống đất ánh mắt đau buồn phức tạp nhìn bóng người lạnh lùng không chút lưu luyến anh kia tim đau đến nghẹt thở hai chân anh ta đóng chỉ, đứng tại chỗ hồi lâu không n ú c nhích được anh ta không muốn ly dị với cô nhưng mẹ anh ta lý tuyết hà lấy cái chết uy hiếp hạ lâm và ba mẹ cô ta cũng gây áp lực cho anh ta ngay cả ông nội cũng buộc anh ta ly dị anh ta xưa nay chưa từng bất lực như lúc này anh ta đứng hồi lâu mới ép buộc đi từng bước từng bước vào cục dân chính bước chân anh ta cực kỳ nặng nề mỗi một bước đi tim giống như bị đâm đến đau thắt loại cảm giác này khiến anh ta sống không bằng chết một năm trước bọn họ tới đây muốn đi nhận giấy hôn thú còn bây giờ lại đi giấy chứng nhận từ đây bọn họ không còn liên hệ gì khu làm thủ tục ly dị và kết hôn trong cục dân chính đa số là kết hôn xếp hàng thật dài có ba người đang làm kết hôn nhưng trước mắt chỉ có hai người ở vị trí mà người làm ly dị chỉ có một người lê hiểu mạn xếp hàng đó cô thấy hoác vân hy kỳ kẹo nửa ngày mới đi vào lạnh nhạt nhìn anh ta còn không mau lên giờ phút này mỗi một ánh mắt lạnh nhạt mỗi một câu nói vô tình lạnh như băng của cô đều giống như lưới dao sắc bén đâm vào lòng hoác vân hy chảy máu tươi đầm địa đau lòng không thôi anh ta bước chân nặng nề đi tới bên cạnh lê hiểu mạng i ữ a hai lông mày đầy thống khổ chương hai trăm bốn mươi hai bọn họ rốt cuộc đã ly dị hai nhóm dịch thất liên hoa hoác vân hy là con nhà giàu đẹp trai tiêu chuẩn từ khi anh ta đi vào không ít phụ nữ xếp hàng nhận giấy hôn thú nhìn anh ta còn nhỏ giọng nghị luận wow anh nhìn kìa người đàn ông kia đẹp trai như vậy vừa nhìn anh ta mặc nhãn hiệu nổi tiếng liền biết là người có tiền đầu người phụ nữ kia có phải bị ứ n g nước hay không sao có thể ly dị với anh ta chứ nói chuyện chính là một cô gái hơn hai mươi tuổi bộ dáng vui vẻ người đàn ông đứng cạnh cô ta nhìn hoác vân hy sau đó ôm cô ta nói dáng dấp đẹp trai thì có lợi ích gì nhìn anh ta giống như một hoa hoa công tử nhất định không thương vợ mới có thể dẫn đến ly dị bảo bối yên tâm sau khi chúng ta kết hôn anh nhất định sẽ thương em yêu em thật nhiều người phụ nữ vui vẻ tựa vào ngực người đàn ông cười mặt đầy hạnh phúc cũng cảm thấy hoác vân hy trông quen mắt nhưng đều không nhận ra anh ta có lẽ vì vẻ mặt hoác vân hy quá chán trường xa suốt mắt đầy bi thương ai cũng không nghĩ tới anh ta là tổng giám đốc hoác thị thật vất vả đến phiên lê h i ể u mạn và hoác vân hy nhân viên làm thủ tục ly dị là một đàn bà trung niên hơn bốn mươi tuổi bà ta nhìn ngày tháng lê h i ể u mạn và hoác vân hy kết hôn trên giấy hôn thú mới một năm sau đó lại ngẩng đầu nhìn hai người thấy nam vẻ mặt chán trường thống khổ nữ mặt đầy lạnh lùng thậm chí có chút nóng nảy sắc mặt bà ta không tốt lắm xù mặt hỏi tại sao ly dị hoác vân hy không có lên tiếng lê hiểu mạn bình thản đáp tình cảm bất hòa bà ta nhìn sắc mặt hai người lại hỏi nhất định phải ly dị tài sản đều chia xong rồi không có tranh cãi có con hay không hoác vân hy vẫn không lên tiếng lê hiểu mạn đưa đơn ly dị cô đã sớm ký tên đưa cho bà b á c kia sắc mặt bình tĩnh nói không có tranh cãi tài sản cũng không có con không có bất kỳ tranh chấp khác nhất định phải ly dị nghe lời đoạn tuyệt vô tình của lê hiểu mạng hoác vân hy âm thầm siết chặt hai quả đấm đôi mắt mang theo tia không thể tin nhìn cô người phụ nữ đã từng yêu anh ta sâu đậm tại sao trở nên nhẫn tâm tuyệt tình như vậy là vì long tư hạo sao cô thật sự yêu long tư hạo rồi anh ta đệ nén tức giận trong lòng ánh mắt trở nên lạnh như băng mà sắc bén vẻ mặt tâm trầm bà bác trung niên kia nhìn hai người xù mặt nói người trẻ tuổi các người bây giờ kết hôn mau ly dị cũng mau lấy hôn nhân làm trò đùa hiện ly dị gấp như vậy ban đầu vì sao kết hôn ngay sau đó đưa đơn ly dị cho hoác vân hy cậu còn chưa ký tên ký đi hoác vân hy nhìn lê hiểu mạn lạnh n h ạ t hai quả đấm càng rắc rắc van g rội do dự một hồi mới cầm bút lên ký bà bác trung niên thấy anh ta ký xong nhìn xuống kiểm tra giấy chứng nhận của hai người đều đầy đủ cầm lấy con dấu ấn lên giấy hôn thú và đơn ly dị của hai người ấ n hai cái ấ n đến lòng hoắc vân hy đau đớn kịch liệt anh ta cầm giấy hôn thú trên bàn lên nhìn con ngươi cũng sắp lồi ra trong khung màu xanh phía trên xuất hiện rõ ràng mười một to s o n g phương ly dị giấy chứng nhận mất đi hiệu lực nhìn mười một chữ đó lòng anh ta đã đau đến mức sắp không chịu nổi anh ta liếc mắt lê hiểu mạng lạnh lùng đợi ở bên cạnh không cách nào tiếp nhận được nữa xoay người đi ra lê hiểu mạng đợi bà bác trung niên kia chuẩn bị giấy chứng nhận ly dị xong cô cầm lấy sau đó không để ý hoác vân hy đi thẳng ra ngoài hoác vân hy thấy thế đang muốn đuổi theo sau lưng vang lên thanh âm của bà bác trung niên kia cậu không cần giấy chứng nhận ly dị nghe vậy hoác vân hy mới xoay người m ặ tâm trầm cầm lấy giấy chứng nhận ly dị chỉ dán hình anh kia anh ta vừa cầm giấy chứng nhận ly dị rời đi một cô gái hơn hai mươi tuổi đi tới trước người bà bác trung niên nhìn bà cười nói dì cảm ơn dì thế chô giúp con hôm nay uống nước nhiều nên muốn đi vệ sinh bà bác trung niên nhìn cô ta thở dài nói hại dị vừa làm một đôi ly dị hai người trông rất xứng đôi kết hôn mới được một năm liền ly dị làm mà c h ư a xót lòng người a vẫn là làm kết hôn tốt hơn từng mặt đều vui vẻ tâm tình cũng tốt làm ly dị hại dị bà bác trung niên than thở nói xong trở lại vị trí của mình cũng chính là vị trí chống bên làm kết hôn mạn mạng h o á c vân hy cầm giấy chứng nhận ly dị đuổi theo kéo tay lê hiểu mạng hai mắt ưu tư phức tạp nhìn cô mạn mạn ly dị còn có thể tái hôn cho dù chúng ta ly dị anh cũng sẽ không bỏ rơi em lê hiểu mạn lạnh lùng hất tay anh ta ra ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh ta đó là chuyện của anh có điều đời này tôi tuyệt đối sẽ không tái hôn với anh chương 243, t r say chúng ta nhanh chóng 1. nhóm dịch thất liên hoa dứt lời cô muốn đi qua anh ta nhưng hoác vân hy chưa từ bỏ ý định kéo cô lần nữa hai mắt nhìn cô c h ầ m c h ầ m như cũ mạn mạn em không muốn cãi nhau thì nói cho anh có phải em yêu long tư hạo rồi không lê hiểu m ạ n dùng rằng bị anh ta nắm cổ tay nước mắt lạnh lùng nhìn anh ta co n môi cười một tiếng hoác tiên sinh cái này không nằm trong phạm vi anh quan tâm xin anh đừng kéo tôi nữa bây giờ chúng ta không có quan hệ gì hoác vân hy nhìn cô hồi lâu sau đó buông cô ra nhưng vẫn chắn trước người cô lạnh giọng nói mạn mạn có chuyện anh phải nói cho em lòng tư hạo tiếp cận em chẳng qua là đang lợi dụng em em thật sự cho là anh ta thật lòng với em sao em nói cho anh có phải anh ta muốn em chuyển nhượng 15% ờ i l phần cổ phần ông nội tặng em cho anh ta không nghe lời anh ta lê hiểu mạn ngước mắt kinh ngạc nhìn anh ta sao anh biết ha ha tại sao anh không biết hoác vân hy cười lạnh nhìn cô tiếp tục nói em biết tại sao anh bị bắt không tất cả đều là anh ta trú tính anh ta hiểu tính cách của anh biết nếu như anh biết em ở chung với anh ta nhất định sẽ mất lý trí cho nên anh ta lợi dụng điểm này cố ý để anh theo dõi hai người cố ý cho anh biết em ở hồng hoa huyện tên bảo vệ bị anh đả thương em có biết tại sao anh đánh hắn mà hắn không đánh trả không vì long tư hạo ra lệnh cho hắn cố ý kích thích anh chờ anh đả thương hắn hãm hại anh long tư hạo vì mục đích của anh ta có thể không chừa thủ đoạn nào thậm chí không để ý tới tính mạng người khác ngay cả ông nội anh ta cũng uy hiếp lê hiểu mạng nghe anh ta nói suy nghĩ rối bời ánh mắt phức tạp nhìn anh ta hoác vân hy rốt cuộc anh muốn nói gì tôi dựa vào cái gì mà tin lời anh nói tư hạo có mục đích gì hoác vân hy thấy cô còn chưa tin ánh mắt đau lòng nhìn cô mạn mạn em thật sự quá đơn thuần em nghĩ l o n g tư hạo quá đơn giản chẳng lẽ cho tới bây giờ em chưa từng nghi ngờ mục đích anh ta tiếp cận em sao anh ta vẫn luôn lợi dụng em vì em có thể đả kích anh tập đoàn hoác thị có nguy cơ hôm nay tất cả đều là một tay anh ta tạo thành hiện tại anh ta đã là cổ đông lớn nhất tập đoàn hoác thị anh ta tiếp cận em vì em cũng có cổ phần trong tay ông nội bị bệnh cũng là vì anh ta lê hiểu mạn nghe hoác vân hy nói xong đáy lòng phức tạp hai tay mảnh khảnh méo lại cô thả tin tưởng hoác vân hy vì ly dị với cô nói những lời này khích bác cô và long tư hạo cũng không tin long tư hạo tiếp cận cô có mục đích thời điểm cô thống khổ nhất là anh làm lòng cô ấm áp một lần nữa nếu như không phải anh xuất hiện cô bây giờ còn trong thống khổ sau khi bị hoắc vân hy tổn thương là ôn nhu và yêu thương của anh giải cứu cô cô không có cách nào tiếp nhận anh làm tất cả đều là lợi dụng cô mặc dù có lúc anh sẽ giận cô đùa dẫn cô nhưng cô không phủ nhận thời gian ở cùng anh cô thật ra rất vui vẻ anh luôn để cho cô cảm nhận được hạnh phúc chưa từng có anh khiến cô có cảm giác cô là vật bảo trong lòng bàn tay anh loại cảm giác này làm cho cô tràn đầy tự tin khiến cô cảm thấy cô có tư cách tự do p h ó n g khoáng trước mặt anh không có người phụ nữ nào không thích cảm giác được người khác nâng trong lòng bàn tay mà cưng chiều cho nên cô lựa chọn tin tưởng long tư hạo câu nước mắt nhìn hoác vân hy tức giận nhìn anh ta giọng lạnh như băng hoác vân hy anh đừng ở đây khích bác tôi sẽ không tin lời anh nói. Hoắc vân hy thấy cô không tin, ánh mắt bi thống nhìn cô, cười lạnh, ha ha. khích bác, mạn mạn, anh ta rốt cuộc cho em uống thuốc mê gì mà em u mê không tỉnh như vậy. em biết anh ta trăm phương ngàn kế, có mục đích cuối cùng là gì không? là phá hủy tâm huyết của ông nội, phá hủy tập đoàn hoác thị, em. Hoắc vân hy còn muốn nói gì nữa, điện thoại anh ta đột nhiên vang lên. hình như có tin nhắn tới sau khi anh ta xem xong trong mắt thoáng qua k i a bất đắc dĩ và đấu tranh là tin nhắn hạ lâm gửi hỏi anh ta và lê hiểu mạn làm thủ tục ly dị xong chưa còn nói anh ta lập tức đến hạ ra một chuyến ba mẹ cô ta muốn gặp anh ta san tiện thương lượng chuyện anh ta và hạ lâm đính hôn anh ta lại ngước mắt nhìn lê hiểu mạn mệt mỏi chán trường mạn mạn anh sẽ không bỏ rơi em chờ anh xử lý xong tất cả mọi chuyện anh sẽ theo đuổi em lần nữa còn nữa đừng quá tin tưởng long tư hạo anh ta cũng không đơn giản em và anh ta không thích hợp ở bên nhau anh ta quá phức tạp cho dù hôm nay anh ta không tổn thương em khó tránh khỏi có một ngày anh ta sẽ tổn thương em sâu hơn dứt lời anh ta thống khổ bất đắc dĩ nhìn cô c h ầ m c h ầ m hồi lâu mới lưu luyến rời mắt rời đi lê hiểu mạn thấy anh ta ngồi vào xe rời đi bình phục tâm trạng bị hoắc vân hy k h u ấ y đảo mới đi về phía xe long tư hạo vì xe long tư hạo đậu cách xa cục dân chính nên hoắc vân hy không phát hiện long tư hạo ngồi chờ trong xe hồi lâu long tư hạo có chút lo lắng thấy lê hiểu mạn đi tới anh anh lập tức xuống xe bước chân vội vàng đi về phía cô dừng lại trước mặt cô nhìn cô chăm chú thanh âm chấm thấp đều xong rồi lê hiểu mạn hít sâu một hơi cố gắng mặc kệ những lời hoắc vân hy nói nhìn anh gật đầu xong rồi nghe vậy ánh mắt sâu thẳm của l o n g tư hạo chứa đầy nụ cười môi mỏng cong lên tốt lắm chúng ta đi thôi dứt lời anh dắt tay cô vào cục dân chính chương 244, say chúng ta nhanh chóng hai nhóm dịch thất liên hoa anh đi vội vã lê hiểu mạn không theo kịp ngước mắt không hiểu nhìn anh chúng ta đi đâu long tư hạo dừng bước ánh mắt thâm tình nhìn cô con môi cười nha đồn đốc đi cục dân chính còn có thể làm gì đương nhiên là đi nhận giấy hôn thú cái gì lê hiểu mạn trận mắt kinh ngạc nhìn anh em với anh đi nhận giấy hôn thú em nói muốn gả cho anh hồi nào long tư hạo đã sớm biết muốn câu ngoan ngoãn đi kết hôn với anh là không dễ dàng cho nên anh phải chọn cách cưỡng chế cô đột nhiên anh như người ôm ngang cô lên mắt đầy nụ cười nhu hòa nhìn cô hiểu hiểu anh chạy không thoát đâu em đã là người của anh đời này em chỉ có thể gả cho anh thừa dịp bây giờ giấy chứng nhận của chúng ta đều ở đây đi đăng ký kết hôn trước sau đó chúng ta cử hành hôn lễ giấy chứng nhận chúng ta đều ở đây anh có ý gì anh giấy chứng nhận của anh cũng mang theo lê hiểu mạng kinh ngạc không thôi trợn mắt nhìn anh làm thế nào cũng không nghĩ tới anh lại đến có chuẩn bị trước tiên không nói cô có nguyện ý kết hôn với anh hay không cô vừa ly dị với hoắc vân h ì bây giờ chạy đi kết hôn có quá nhanh hay không long tư hạo nhìn lê hiểu mạng kinh ngạc không thôi túi đầu xuống hôn lên môi cô thanh âm trầm thấp ôn nhu nói hiểu hiểu anh chờ ngày này đã rất lâu rồi thừa dịp bây giờ thiên địa lợi nhân hòa chúng ta nhận giấy chứng nhận trước hửng dứt lời anh ôm cô cất bước tiến vào cục dân chính lúc này người đăng ký kết hôn còn đông hơn vừa rồi xếp thành ba hàng thật dài có một hàng hơi ít người long tư hạ ôm lê hiểu mạn xếp hàng ít người anh vốn dáng dấp tuấn mỹ bất phàm toàn thân đều tản ra khí chất cao quý mê người lúc này lại ôm lê hiểu mạn trong nháy mắt trở thành tiêu điểm so với hoác vân hy anh ta càng khiến người ta mê mệt hơn thu hút ánh mắt người khác hơn những người xếp hàng đăng ký kết hôn không chỉ có phụ nữ nhìn về phía anh ngay cả đàn ông cũng không nhịn được nhìn về phía anh cũng có người không nhịn được mà kinh động khen ngợi rao、wow. anh ấy thật đẹp trai còn đẹp trai hơn đại minh tinh mỹ nam chân chính nha a a nam thần tại sao anh ấy có thể đẹp trai đến vậy có thể gả cho anh ấy thật hạnh phúc thật hâm mộ người phụ nữ trong ngực anh ấy nha một nữ hoa si khác nhìn lòng tư hạo mà hai mắt nổi lên hoa đào quên mất người đàn ông sắp thành chồng cô ta còn đứng bên cạnh người đàn ông bên cạnh vừa nghe cô ta nói không vui trợn mắt nhìn cô ta Cảm thấy h ạ người h phúc thì em ả cho chúng cần anh ta đi. anh thấy chúng ta không cần kết hôn ta ta nữa. n kết đi, g đàn ông nói xong tức giận bỏ lại người phụ nữ rời đi nhiều người kết hôn hơn ly dị vì vậy tương đối chậm vừa rồi lúc lê hiểu mạn và hoác vân hy tới làm thủ tục ly dị có không ít người quan sát bọn họ có chút ấn tượng với lê hiểu mạn dáng dấp xinh đẹp bây giờ cô lại bị long tư hạ ôm xuất hiện trong hàng kết hôn trong nháy mắt làm không ít người nhốn nha nhốn áo ô hát mi gột một người phụ nữ đột nhiên hít hơi văng lên cô gái trong ngực x o á y ca siêu cấp kia nhìn ra quen không phải cô ấy vừa tới làm thủ tục ly dị sao vừa ly dị liền kết hôn có quá nhanh hay không thế giới này thật loạn đúng vừa ly dị liền kết hôn tôi cũng say nghe hàng loạt tiếng nghị luận lê hiểu mạn nhìn long tư hạo thấp giọng nói thả em xuống ai muốn kết hôn với anh ánh mắt long tư hạo sắc bén nhìn hàng thật dài trước mặt đại khái còn mười mấy cặp tình nhân chưa nhận giấy dựa theo tốc độ này còn chưa tới phiên anh và lê hiểu mạn cục dân chính đã tan việc anh hiện tại không suy nghĩ không trần trừ một giây nữa ôm lê hiểu mạn anh trực tiếp đi tới đầu hàng hành động này của anh dẫn tới tiếng phản bác phía sau này sao trên hàng đúng thế sao trên hàng long tư hạo thả l ê hiểu mạng xuống nắm chặt tay cô n h ư ớ n g mày nhìn cặp tình nhân đứng đầu trước mặt môi mỏng khe n h ế c h rất có lễ phép nói xin lỗi chúng tôi vội kết hôn xin hỏi chúng tôi có thể đứng đầu hàng không anh hỏi chuyện đương nhiên nhìn giống như hỏi ý kiến người khác nhưng quanh thân anh khí chất khiếp người dường như bất kể người ta có đồng ý hay không anh đều sẽ đứng đó mà mặt anh tuấn mỹ tuyệt luân khí chất cao quý bất phàm thanh âm trầm thấp đầy truyền cảm làm cho cặp tình nhân kia ngẩn người nhất là cô gái không nháy mắt một cái sững sờ nhìn long tư hạo bị mê không thấy ba hồn sáu phách ngây ngốc gật đầu liên tục có thể có thể dĩ nhiên có thể chúng tôi không đ ộ i anh trước anh trước cảm ơn long tư hạo nhìn cô ta khí chất cao nhã cười một tiếng kéo lê hiểu mạn xếp hàng trước mặt bọn họ cô gái kia vì nụ cười này của anh mà ngay cả hồn cũng bị rút sạch suýt chút nữa ngất đi lúc này trong mấy cặp tình nhân phía sau không biết h ai liều lĩnh nói một câu trong xã hội nhìn mặt này lớn lên đẹp trai là có thể tùy hứng ánh mắt long tư hạo n h ẹ bén thấy cặp tình nhân t r ư ớ c vừa nhận giấy hôn thu xong mông rời khỏi ghế anh liền kéo lê hiểu mạn ngồi xuống lê hiểu mạn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng kết hôn với long tư hạo giờ phút này tim đập như t r ố n g bỏi khẩn trương đến mức trên mặt chảy mồ hôi câu nước mắt nhìn bà bác trung niên làm thủ tục kết hôn hít một hơi sâu hai mắt kinh ngạc t r ợ to thế giới này thật huyền ảo bà bác vừa làm thủ tục ly dị bây giờ lại làm thủ tục kết hôn đang ngồi đối diện cô mặt đầy khiếp sợ nhìn cô chằm chằm làm sao sao có thể trùng hợp như vậy khoe môi lê hiểu mạn co rút cực độ cô vừa ly dị với hoắc vân hy s o n g bây giờ lại làm thủ tục kết hôn với long tư hạo bà sẽ nghĩ thế nào cho là cô lấy hôn nhân làm trò đùa sao bà bác hơn bốn mươi tuổi vừa làm thủ tục ly dị kia trận to m ắ t kinh ngạc không thôi nhìn chằm chằm lê hiểu mạn mặt đầy khiếp sợ lắp ba lắp bác hỏi cô cô tới làm gì long tư hạo lạnh nhạt nhìn bà bác khiếp sợ không thôi kia nhơ mắt lấy g i ấ y chứng nhận của anh và lê hiểu mạn ra đặt trước mặt bà cánh tay dài dối ra ôm lê hiểu mạn vào trong ngực anh môi mỏng khẽ nhớp khi thế khiếp người chúng tôi kết hôn nói tới đây anh ưu nhã cười lễ phép nói hy vọng gì có thể dùng tốc độ nhanh nhất làm xong giấy hôn thu giúp chúng tôi cảm ơn lê hiểu mạn ngước mắt sững sờ nhìn long tư hạo cao nhã cười mê người hoàn toàn say chương 245, t i n tưởng anh sẽ là người chồng tốt 1. nhóm dịch thất liên hoa anh cứ như vậy muốn kết hôn sao nhưng cô không nói muốn gả cho anh thật vất vả cô mới ly hôn với hoác vân hy sẽ không tái hôn nhanh như thế long tư hạo cô đưa tay nắm lấy anh đang rất nóng lỏng ngước mắt nhìn anh nhẹ giọng nói em vẫn chưa bằng lòng gả cho anh mà chúng ta đi bàn tay trắng non của long tư hạo giữ lấy eo thon của cô đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh neo lại ánh mắt thâm tình n u hòa liếc nhìn cô con môi cười chúng ta chứng nhận trước sau này em bằng lòng sau cũng thế thôi anh l ê hiểu mạn tức giận chừng mắt nhìn long tư hạo rằng con muốn đứng lên nhưng lại thấy có quá nhiều người không dám phản ứng quá mãnh liệt bàn tay to lớn của l o n g tư hạo giống như gọng sắt giữ thật chặt eo cô căn bản không thể giãy r i a hàng chân mày thanh tú của cô nhũ chặt lẽ nào cô cứ như vậy bị l o n g tư hạo bức hôn cứ như vậy và chứng nhận kết hôn với anh bác gái kiểm tra giấy chứng nhận cho hai người họ xong liền nhìn về phía lê hiểu mạn lần nữa cho đến bây giờ vẫn còn kinh ngạc không thôi bà làm việc đã nhiều năm như vậy vẫn chưa từng gặp được người nào vừa ly hôn đã lôi kéo một người đàn ông khác đến kết hôn hơn nữa còn rất rõ ràng người đàn ông này còn ưu tú hơn người kia bất luận là khí chất hay là vẻ bề ngoài đều ưu tú hơn rất nhiều c h ắ c không được cô gái này lại muốn kết hôn nhanh như thế bà nhìn lê hiểu mạn cùng long tư hạo sắc mặt chăm chú hỏi hai người nhất định muốn kết hôn đã nghĩ xong chưa hai bạn trẻ hôn nhân không phải trò đùa nhưng đừng vừa mới kết hôn lại ly hôn vẫn chưa t ưm lê hiểu mạn đang định nói vẫn chưa nghĩ xong đột nhiên long tư hạo túi đầu hôn lên cánh ngôi đầy đặn của cô lê hiểu mạn vì nụ này của anh mà hoàn toàn sửng sốt tim đập rộn lên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn nhanh chóng gừng hồng càng tăng thêm vẻ kiều mị bác gái thấy thế ngượng ngùng nhìn họ nói hai người có ảnh chụp chung không nếu như không thì qua kia chụp trước bác gái chỉ phòng chụp ảnh nghe nói phải đi chụp ảnh long tư hạo khẽ c a o mày ngồi ngay ngắn trên ghế không có động tĩnh môi mỏng m ấ p máy chụp ảnh cần thời gian bao lâu có làm chậm trễ việc chúng tôi nhận giấy hôn thú hay không dường như anh rất không muốn đi chụp ảnh rất sợ muộn một phút sẽ xảy ra biến cố gì bác gái thấy anh có vẻ rất gấp b à cười nói sẽ không làm lỡ một lát là xong đi chụp ảnh trước tôi sẽ nhanh chóng làm giúp hai người long tư hạo nghe nói thế lập tức kéo lê h i ể u mạn x ả i bước đi về phía phòng chụp ảnh lê h i ể u mạn phản ứng lại ngước mắt nhìn anh chằm chằm long tư hạo em vẫn chưa bằng lòng kết hôn với anh muốn kết hôn anh tự mình đi kết hôn long tư hạo trắng non bàn tay to chặt chẽ bao vây lấy lê h i ể u mạn tay nhỏ bé đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh khóa chặt cô ánh mắt thâm tình hiểu hiểu tin tưởng anh anh sẽ là một người chồng tốt nói đến đây anh cúi đầu môi mỏng áp đến sau t hai cô nếu như em không ngoan ngoan theo anh đi làm giấy chứng nhận em có tin trước mặt mọi người ở đây anh sẽ hôn đến khi em bằng lòng mới thôi anh lê hiểu mạn nho mắt ánh mắt tức giận nhìn anh chằm chằm căn bản là không kịp nói gì đã bị anh cưỡng chế kéo lại gần phòng chụp ảnh long tư hạo nhìn thấy một đôi tình nhân đang định ngồi xuống ghế nhỏ trước tấm màn màu đỏ anh liền nhanh chóng kéo lê hiểu mạn đến ngồi trước thấy thế nhiếp ảnh ra cùng đôi tình nhân kia đều sửng sốt lê hiểu mạn kéo kéo khoe môi ngước mắt nhìn đôi tình nhân kia cười hãy n ấ y thật ngại quá hai người chụp trước long tư hạo không đợi cô nói xong đã ngắt lời cô giọng nói chấm thấp xin đợi một lát chúng tôi chụp trước anh khỏe môi lê hiểu mạn kéo kéo cực kỳ l u n g túng sao anh lại như vậy anh t r ê n ngang vậy mà lại làm ra vẻ thản nhiên như thế anh dựa vào cái gì muốn người ta đợi một lát nhiếp ảnh ra nhìn thấy long tư hạo cùng lê hiểu mạn ngồi xuống liền nhìn cặp tình nhân kia thấy bọn họ ngây ngẩn cả người không có phản ứng gì lại nhìn về phía lê hiểu mạn cùng long tư hạo hai người đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh của long tư hạo hiếp lại ánh mắt lạnh thấu xương liếc nhìn nhiếp ảnh ra giọng nói lạnh lùng có chuyện gì sao quanh người anh tỏa ra khí thế khiếp người tạo thành cảm giác c á p bức loại khí chất cao quý thế này vừa nhìn đã biết không phải người bình thường nhất là ánh mắt của anh quá dọa người giống như một lưỡi dao sắc bén khiến cho lòng nhiếp ảnh ra phát lạnh không dám nói nhiều thêm câu nào nữa nở nụ cười hòa nhã hai người đến gần chút cùng nở nụ cười nghe được lời nhiếp ảnh ra lê hiểu mạn cực kỳ khẩn trương tim đập nhanh như đánh trống theo bản năng muốn ngồi xa ra chút nhưng long tư hạo lại giữ chặt e o cô nhiếp ảnh ra nhìn thấy tư thế hai người đã ổn thế nhưng trên mặt lê hiểu mạn lại không có nụ cười anh ta trêu ghẹo tiểu thư cô cũng cười một cái đi chồng tương lai đẹp trai như thế còn cười không nổi sao nếu đổi lại là người khác còn không vui đến chết mất nghe vậy khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của lê hiểu mạn lại đỏ lên bởi vì lời nói của nhiếp ảnh ra khỏe môi đã cong lên nhiếp ảnh ra thấy thế lập tức chụp hình tiếng răng rắc răng rắc vang lên ảnh đã được chụp xong thấy thế khỏe môi lê hiểu mạn cứng đờ nếu mày có chút không biết làm sao trong lòng càng căng thẳng hơn cho đến bây giờ cô còn không xác định được có nên kết hôn với anh hay không chương 246, t i tin tưởng anh sẽ là người chồng tốt hai nhóm dịch thất liên hoa một khi nhận giấy hôn thú ở phương diện pháp luật bọn họ đã là vợ chồng chỉ là khi suy nghĩ lại tim cô vừa rung động vừa sợ hãi cô sự hôn nhân lại thất bại thêm lần nữa long tư hạo sẽ là một người chồng tốt sao câu nước mắt ánh mắt h o à n g hốt liếc nhìn long tư hạo đáy mắt nhiều cảm xúc phức tạp mà đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh của long tư hạo lại tràn đầy ý cười môi mỏng hiện lên một đường cong mê người kéo cô đi đến trước mặt nhiếp ảnh ra anh nhìn xuống máy chụp hình trong tay nhiếp ảnh ra chọn một tấm anh ưng ý nhất đợi in ảnh cần chút thời gian long tư hạo lại có chút không kiên nhẫn lúc này trông anh giống như một người chồng đợi vợ mình sinh con vừa khẩn trương vừa lo lắng không thôi có thể nhanh lên chút không in ảnh là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi long tư hạo nheo mắt ánh mắt l á n h đạm liếc nhìn bà đã thúc giục không chỉ một lần thiên sinh đường nội song ngay đây người phụ nữ ngẩng đầu nhìn long tư hạo sau đó cắt từng tấm ảnh ra so với sự nóng lòng của long tư hạo lê hiểu mạn lại hết sức khẩn trương chân mày thanh tú vẫn luôn n h u chặt mà đúng lúc này điện thoại di động của cô lại đột nhiên văng lên dọa cô giật mình lấy điện thoại di động ra cô thấy là hoác nghiệp hồng gọi đến có hơi sửng sốt liếc nhìn long tư hạo đang lo lắng hơn bình thường cau mày em ra ngoài nhận điện thoại hiểu hiểu ánh mắt thâm trầm của long tư hạo lướt qua điện thoại di động đang đổ chuông trong tay cô đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh c h ó i chặt cô đáy mắt hiện đầy ý cười giọng nói trầm thấp tiêm h a i ảnh để dán vào giấy hôn thu chúng ta cũng đã chụp xong rồi anh không cho phép em đổi ý nghe ra sự kiên quyết trong lời nói của anh lê hiểu mạn khẽ nhíu đôi mày thanh tú liếc nhìn anh gật đầu em đi nghe điện thoại trước vì đại sảnh của cục dân chính có nhiều người hơi ở mỹ lê hiểu mạn cầm điện thoại di động đi ra bên ngoài sau khi ra ngoài cô khẽ thở dài một hơi hóa giải tâm trạng khẩn trương vừa rồi sau đó nhận điện thoại nghĩ đến chuyện đã ly hôn với hoác vân hy cô đổi s ư n g hô ông nội hoác trong điện thoại truyền đến giọng nói giả yếu của hoác nghiệp hồng mạn mạn cháu vẫn giống như trước đây gọi ta là ông nội không được sao hiện tại cháu đang ở đâu cháu lê hiểu mạn khe cao đôi mày thanh tú nếu như cô nói mình ở cục dân chính nhất định ông nội sẽ hỏi cô ở đây làm gì cô không có trả lời câu hỏi của hoác nghiệp hồng mà hỏi ngược lại một câu ông nội ông cứ gọi đến là có chuyện gì sao trong điện thoại hoác nghiệp hồng nặng nề thở dài một hơi giọng nói có hơi ngưng trọng mạn mạn có chuyện này ông nội càng nghĩ càng cảm thấy cần phải nói cho cháu biết giọng hoác nghiệp hồng trở nên ngưng trọng lê hiểu m ạ n cảm thấy có hiểu có một loại dự cảm xấu giấy lên trong tim cô cô nhữ mày hỏi ông nội có chuyện gì muốn nói cho cháu biết mạn mạn tuy là cháu và vân hy đã ly hôn thế nhưng cháu tuyệt đối không thể gà cho tư hạo nghe nói thế lê hiểu mạn lập tức siết chặt điện thoại chân mày càng nhữ càng chặt ông nội vì sao mạn mạn tư hạo nó là con cháu của hoác gia tuy cháu đã ly hôn với vân hy nhưng chuyện cháu từng là vợ của vân hy là sự thật không thể chối cãi ông nội sẽ không cho phép tư hạo cùng cháu lại kết hôn ta không cho phép chuyện hoác ra phải chịu miệng lưỡi thiên hạ hơn nữa cháu có biết vì sao tư hạo lại bảo cháu chuyển cổ phần ông nội tặng cháu cho nó không nghe ông nhắc đến chuyện cổ phần công ty dự cảm xấu trong lòng lê hiểu mạng càng ngày càng mãnh liệt đột nhiên cảm thấy có chút kiềm nén thậm chí là không thở nổi thật sự giống như lời hoác vân hy nói long tư hạo cố ý tiếp cận cô mục đích là vì mười lăm phần trăm cổ phần công ty sao bàn tay nhỏ bé mà cô cầm điện thoại di động suốt mồ hôi hai t r ò n g mắt trong suốt khẽ nheo lại ông nội vì sao mạn mạn ông nội cũng không muốn sau l ư n g tư hạo nói bậy gì đó trước mặt cháu nhưng những gì ta sắp nói đều là sự thật cái chết của mẹ tư hạo có liên quan đến ông nội vì vậy nó vẫn luôn canh cánh trong lòng đây cũng là nguyên nhân tư hạo không chịu theo họ hoác lòng l ê hiểu mạn căng thẳng trái tim co giúp lại có chút hít thở không thông ông nội rốt cuộc ông muốn nói cái gì dừng lại câu nghĩ đến lời của hoác vân hy lại hỏi ông nội đang muốn nói cho cháu biết anh ấy cố ý tiếp cận cháu chính là vì mười lăm phần trăm cổ phần công ty sao trong điện thoại Hoác hồng o c nghiệp trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng tư hạo âm thầm cho người thu mua cổ phần của hóc o thị cộng với cổ phần cháu chuyển cho nó hiện tại nó đã là cổ đông lớn nhất của hóc o thị nói đến đây trong điện thoại truyền đến tiếng thở dài nặng nhọc của hóc o nghiệp hồng mạn mạn ông nội không biết có phải tư hạo thực sự muốn trả thù ông nội hay không thế nhưng mạn mạn ông nội không muốn cháu lại bị thương tổn nên nói ông nội đều đã nói xong làm như thế nào thì tự cháu quyết định chương hai trăm bốn mươi bảy gặp được nhau một màn khiếp sợ một nhóm dịch thất liên hoa đầu bên kia hoác nghiệp hồng nói xong liền nặng nề thở dài một hơi sau đó cúp điện thoại lê hiểu mạng cầm điện thoại di động liên hệ lời nói của hoác nghiệp hồng và hoác vân hy lại với nhau ông nội cũng không có nói rõ là cái gì nhưng ý của ông cô rất rõ ràng ông muốn nói cho cô biết long tư hạo tiếp cận cô là có mục đích hoác vân hy nói như vậy cô có thể cho rằng đang chia rẽ thế nhưng nếu như ngay cả ông nội cũng nói như vậy cô có thể không tin sao lẽ nào long tư hạo thật sự chỉ đang lợi dụng cô sao mọi thứ anh làm với cô đều là giả sao tim cô bắt đầu đau xót lòng chưa từng loạn thế này bao giờ hiểu hiểu long tư hạo cầm ảnh chụp đi đến thấy s ắ c mặt cô khắc thường đứng yên bất động hàng lông mày anh tuấn hơi n h í u lại dắt tay nhỏ bé của nàng giọng nói trầm thấp dịu dàng ảnh đã xong rồi chúng ta đi nhận giấy hôn thú không giọng lê hiểu mạn hờ hững lạnh lùng gạt tay long tư hạo ngước mắt ánh mắt phức tạp nhìn anh long tư hạo mục đích của anh đã đạt được rồi kết hôn còn có ý nghĩa gì sao long tư hạo bởi vì sự hờ hững đột ngột của cô trong lòng hít thở không thông đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh trói chặt cô ánh mắt trở nên sắc bén vừa rồi ai đã gọi điện thoại cho em anh đã đạt được mục đích gì dứt lời anh định cầm lấy di động lê hiểu mạn kiểm tra lịch sử cuộc gọi lại bị lê hiểu mạn né tránh câu nước mắt nhìn anh ánh mắt trong trẹo nhưng lại lạnh lùng đến thấu xương được rồi long tư hạo em nói chuyện điện thoại với ai là quyền tự do của em không cần anh xen vào còn nữa em không thể nào gả cho anh thái độ cô lạnh lùng lời nói lạnh như băng khiến cho long tư hạo hít thở không thông anh đã sợ sẽ xảy ra biến cố gì lại không ngờ rằng sau khi câu nghe một cuộc điện thoại lại thật sự xảy ra chuyện lẽ nào anh yêu cô muốn cưới cô muốn cô trở thành vợ anh muốn cùng cô xây dựng một gia đình muốn dùng hôn nhân để giữ lấy cô muốn được chăm sóc cô cả cuộc đời cũng khó khăn như thế sao đôi mắt trong veo như nước của lê hiểu mạn meo lại ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn sự đau đớn hiện ra nơi mi tâm của long tư hạo thái độ kiên quyết long tư hạo có nói lại một ngàn lần cũng vẫn thế em sẽ không gả cho anh đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh của long tư hạo hiếp chặt đáy mắt xẹt qua k i a thống khổ nồng đậm đôi mắt t r ầ m lánh chăm chú nhìn cô giống như muốn nhìn thấu linh hồn cô ánh mắt của anh sắc bén như kiếm vì sao không gả cho anh em phải cho anh một lý do hai tay mảnh khảnh của lê h i ể u mạng siết chặt r ờ i ánh mắt đi nơi khác đôi mắt trong suốt nổi lên một tầng hơi nước khoe mắt dần dần ẩ m ư ớ c cắn chặt môi dưới không có lý do gì cả em không muốn gả cho anh em không thương anh mặc kệ anh có mục đích em rất c ả m ơn anh đã đối xử tốt với em lâu như thế nhưng mà cảm kích không giống với tình yêu em không muốn bởi vì cảm kích một người mà mù quáng gả cho người đó em đã sai một lần em không muốn lại sai lần thứ hai xin lỗi anh không phải đối tượng em muốn kết hôn vì hạnh phúc của em em sẽ không gả cho anh dứt lời cô đang định rời đi cổ tay mảnh khảnh của cô lập tức bị l o n g tư hạo kéo lại vung tay câu ngước mắt đối chọi với đôi mắt đen sâu thẳm của anh nơi đó ưu ám giống như không đáy nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì nhưng lại khiến người khác d ù n g mình bàn tay trắng non của l o n g tư hạo bóp chặt cổ tay cô đáy lòng đau nhức lan tràn đến toàn thân đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh trói chặt cô môi mỏng k h ẽ n h ế c h hiểu hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì anh không tin những gì em nói anh không tin em thật sự không có chút tình cảm nào với anh lê hiểu mạn vùng vây cổ tay đang bị anh bóp chặt ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn anh long tư hạo xin anh buông tay đối với anh em chỉ có lòng cảm kích không có tình yêu long tư hạo không buông ta cô ra bóp chặt cổ tay cô cưỡng ép lôi cô đến chiếc dồn dội sở cách đó không ra lê hiểu mạn thấy thế ra sức vùng vây lớn tiếng long tư hạo đủ rồi mục đích của anh đã đạt được rồi còn dây dưa với em như thế rất thú vị sao long tư hạo khựng lại vì lời nói này của cô ánh mắt nhảy cảm thâm trầm trói chắc cô khuôn mặt tuấn mỹ lạnh đi vài phần anh đạt được mục đích gì lê hiểu mạn nghiêng đầu chuyển tầm mắt không nhìn anh giọng nói t h ơ ơ đến bây giờ anh vẫn còn muốn tiếp tục giả bộ nữa sao tự bản thân đã làm gì anh còn không biết rõ ả vì sao anh lại âm thầm thu mua cổ phần của hoác thị định đối phó với ông nội sao hoác thị lâm vào nguy cơ như hôm nay ông nội bị bệnh không phải một tay anh tạo thành sao còn có hoác vân hy vì hãm hại anh ta ngồi tù anh làm hại đến tính mạng của người khác bảo vệ bị hoác vân hy làm bị thương chính là người dưới tay anh anh tiếp cận em là vì để đả kích hoác vân hy biết ông nội tặng cho em mười lăm phần trăm cổ phần công ty bảo em chuyển cho anh anh dám nói anh làm những chuyện này đều không có mục đích không anh vẫn luôn lợi dụng em mọi thứ anh làm vì em đều là giả long tư hạo em không ngờ lòng dạ anh lại xấu xa như thế em và anh không cùng đường ở bên anh em rất mệt mỏi mong anh tránh xa em ra dứt lời cô không để tâm đến sự đau đớn nơi cổ tay ra sức gạt bỏ tay long tư hạo sau đó đi lướt qua anh hiểu hiểu thấy thế long tư hạo đang định kéo cô lại lần nữa nhưng lần này cô tránh được đôi mắt trong veo như nước của cô nheo lại ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn anh đừng gọi tôi là hiểu hiểu chương 248, gặp được nhau một màn khiếp sợ hai nhóm dịch thất liên hoa liếc nhìn long tư hạo nói xong lê hiểu mạn xoay người đi thẳng lên ven đường gọi một chiếc taxi ngồi lên đi mất thấy cô rời khỏi long tư hạo siết chặt bàn tay trắng nón đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh lạnh thấu xương neo lại ánh mắt trầm lánh mà sắc bén đầu tiên anh cứ gọi cho lạc thụy gọi cú điện thoại sau đó liền lái xe thẳng đến hoác ra đến hoác ra sau khi long tư hạo xuống xe trực tiếp lên lầu đi đến phòng hoác nghiệp hồng mà hoác nghiệp hồng giống như đã dự đoán được là anh sẽ đến sớm đã ngồi dậy rửa lưng vào đầu giường thấy anh tiến vào khuôn mặt tái nhật của ông không có chút kinh ngạc nào tư hạo chuyện ông nội đồng ý với cháu đã làm xong rồi hiện tại cháu nên thực hiện lời hứa của mình long tư hạo nheo lại đôi mắt lạnh thấu xương ánh mắt chầm lánh liếc nhìn ông môi mỏng khẽ n h ế c h trên khuôn mặt tuấn mi đầy vẻ lạnh lùng điện thoại là do ông gọi hoác nghiệp hồng nghe anh hỏi vậy d ư ơ n g mắt nhìn anh giây lát không có phủ nhận là ta gọi tư hạo xem ra ông nội không có đoán sai mạn mạn cùng vân hy ly hôn cháu liền ở bên cạnh nó ta nói rồi ta sẽ không cho phép hai đứa ở bên cạnh nhau ánh mắt long tư hạo c h ầ m xuống trên khuôn mặt tuấn mỹ ngày càng lạnh lùng quanh thân tản ra hàn khí khiếp người giọng nói c h ầ m lãnh vậy nên ông đã gọi cho hiểu hiểu nói tôi đang lợi dụng cô ấy ông không sợ tôi không thực hiện lời hứa sao sắc mặt hoác nghiệp hồng trầm ổn nhìn anh tư hạo ông nội sẽ không làm chuyện không nắm chắc chuyện khác ông nội không dám đảm bảo nhưng chuyện cháu đã hứa tuyệt đối sẽ không đổi ý nghe vậy đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh của long tư hạo n h a o lại ánh mắt ngày càng t r ầ m lãnh môi mỏng nếch lên vậy thử xem tôi sẽ khiến cho tập đoàn hoác thị hoàn toàn biến mất dứt lời sắc mặt anh âm trầm đang định rời khỏi phía sau truyền đến giọng nói của hoác nghiệp hồng tư hạo cháu trọng tình cảm hơn so với ông nội cho nên cháu sẽ không làm như vậy tập đoàn hoác thị không chỉ là tâm huyết của một mình ông nội mà còn là tâm huyết của ba mẹ cháu cháu sẽ không hủy hoại nó long tư hạo hơi k h ư ợ g lại đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh hiếp lại không nói gì nữa trực tiếp rời đi sau khi lê hiểu mạn rời khỏi cục dân chính cũng không trở về hoa hồng n g u y ệ n mà đi đến chỗ lâm mạch mạch cô mới vừa đi đến cửa liền nghe được âm thanh kỳ lạ từ bên trong giờ phút này cô đang có tâm trạng cũng không còn để ý xem là âm thanh gì cửa cũng chỉ khép hờ cô dừng lại đẩy cửa ra đi vào trong lại nhìn thấy một màn khiến cô khiếp sợ trên ghế s a lon trong phòng khách đang diễn ra cảnh tình cảm kịch liệt lâm mạch mạch bị áp xuống bên dưới mà người đàn ông trên người cô ấy gần như trần c h u ồ n g bởi vì cô đột nhiên xông vào lâm mạch mạch cùng người đàn ông kia đều kinh ngạc đồng thời nhìn về phía cô mạ mạn mạn lâm mạch mạch mở lớn hai tròng mắt nhìn lê h i ể u mạn đột nhiên xông vào kinh ngạc không thôi mình thật ngại quá khuôn mặt thanh tú của lê h i ể u mạn đột ngột c h u y ể n đỏ vô cùng lúng túng nói xong lập tức lui ra khỏi cửa cô cảm thấy xấu hổ muốn chết đi được sớm biết như thế đã gõ cửa rồi người đàn ông vừa rồi nhìn có vẻ quen hình như là lăng hàn dạ n g sao mạch mạch lại ở bên cạnh lăng hàn dạ n g bọn họ ở bên cạnh nhau từ khi nào cô đang nghi ngờ một giọng nói tà mị kèm theo sự trêu tức đột nhiên vang lên sau lưng cô long phu nhân tương lai lúc này sao lại rảnh rôi đến đây vậy không phải đang ở cùng long thiếu ra sao làm sao thoát khỏi ma chảo của long thiếu ra được nghe thấy thế lê hiểu mạn xoay người lại nhìn thấy lăng hàn dạ đã mặc quần áo trình tề đang khoanh tay tư thế y ê u nhã lười biếng tựa người vào khung cửa khuôn mặt tuấn tú treo nụ cười tà mị nghe anh ta nhắc đến long tư hạo l ê hiểu mạn khẽ nhíu đôi mày thanh tú lòng đau đớn ngước mắt nhìn về phía lăng hàng dạ n g môi hồng khẽ mấp máy đừng nói lung tung tôi và long tư hạo không có bất kỳ quan hệ gì cả anh anh và mạch mạch ở bên nhau từ lúc nào vậy cô vừa dứt lời lâm mạch mạch đã mặc quần áo hoàn chỉnh đi ra lúc này trên mặt lâm mạch mạch vẫn chưa hết đỏ cô ấy cố đẻ nén sự khẩn trương khi bị lê hiểu mạn bắt gặp ngước mắt nhìn về phía lăng hàng dạ lập tức trầm ặ t anh ngơi ra đó làm cái gì còn không mau cút đi cô liếc nhìn lăng hàng dạ nói xong liền kéo lê hiểu mạn đi vào phòng sau đó lập tức đóng cửa lại thấy thế lê hiểu mạn ngước mắt nhìn về phía lâm mạch mạch mạch mạch anh ta còn ở bên ngoài lâm mạch mạch trừng mắt nhìn về phía cửa phòng không cần để ý anh ta lát nữa anh ta tự đi dứt lời cô ấy liền kéo lê hiểu mạn ngồi xuống ở phòng khách sau đó hầu nghi liếc nhìn cô mạn mạn cậu rất ít khi đến chỗ mình hôm nay không phải đã xảy ra chuyện gì chứ trông s ắ c mặt cậu không được tốt lắm lê hiểu mạn vẫn còn đang xấu hổ vì phá hỏng chuyện tốt của lăng hàn dạ và cô ấy cô có chút ngượng ngùng nói mạch mạch lúc nãy mình không cố ý nếu biết sớm mình đã gõ cửa rồi tính cách của lâm mạch mạch vốn dĩ còn cởi mở hơn cô thế nhưng đột nhiên gặp chuyện như vậy vẫn cảm thấy cực kỳ xấu hổ cô ấy đỏ mặt chừng cô chuyện xấu hổ đó đừng nhắc nữa cậu còn chưa nói với mình không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ lê hiểu mạn ngước mắt nhìn lâm mạch mạch nhữ mày mạch mạch mình muốn ở chỗ cậu vài ngày không thành vấn đề chứ t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi chín nung triệu anh là nam thần một nhóm dịch thất liên hoa lâm mạch mạch liếc cô nhữ mày cậu ở đây tất nhiên là không có vấn đề gì nhưng mà cậu phải nói cho mình biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lê hiểu mạn hơi nhữ mày lại ngước mắt nhìn lâm mạch mạch mí môi cười nhạt hôm nay mình đã ly hôn với hoác vân hy rồi cậu thật sự đã ly hôn với tên đàn ông khốn nạn đó rồi sao hai người ly hôn thật rồi à? lâm mạch mạch liếc mắt nhìn lê hiểu mạn vẻ mặt cực kỳ động còn mừng rỡ hơn cả lê hiểu mạn lê hiểu mạn nhìn cô ấy gật đầu một cái thấy cô gật đầu lâm mạch mạch ngồi xuống bên cạnh cô tuổi trò hơi thúc cô một chút liếc mi nói ly hôn với tên khốn đó chắc cậu phải vui vẻ mới đúng sao mặt mày lại ủ r ộ t như vậy chứ đừng nói với mình là cậu không nỡ bỏ anh ta nhé mạn mạn nếu cậu thật sự nghĩ như vậy thì mình sẽ coi thường cậu đó lê hiểu mạn hơi nhữ mày sắc mặt có chút yêu thương con người trong suốt có chút phức tạp hơi mím môi không liên quan đến hoác vân hy không liên quan đến tên khốn kia sao lâm mạch mạch nhữ mày nhìn cô k hiếp mắt nói vậy thì liên quan đến nam thần rồi nghe cô nhắc đến long tư hạo trong lòng lê hiểu mạn như có lưỡi dao đâm chúng đau đớn cô cố gắng che giấu tâm sự ngước mắt nhìn lâm mạch mạch hơi nhữ mày mình nói rồi cậu muốn ăn gì mình vào phòng bếp làm dứt lời cô đứng lên vào trong phòng bếp của lâm mạch mạch lâm mạch mạch thấy vậy cũng đứng lên đi theo vào nhữ mày nhìn cô mạn mạn hôm nay cậu đã ly hộn với tên khốn họ hoắc kia hay là chúng ta ra ngoài ăn coi như ăn mừng một bữa đi nghe vậy lê hiểu mạn m h e o mắt nhìn lâm mạch mạch mình không muốn ra ngoài cậu không định nếm thử tay nghề của mình sao lâm mạch mạch thấy cô đầy tâm sự hơn nữa không định nói cô ấy cũng không nói nhiều mà nói muốn đi vệ sinh rồi xoay người ra khỏi nhà bếp cầm di động gọi cho long tư hạo một lúc sau cô ấy lại vào phòng bếp nói với lê hiểu mạn g rằng định ra ngoài kêu cô cứ nấu cơm rồi đi sau khi lâm mạch mạch rời khỏi lê hiểu mạn vừa ngồi xuống ghế trong phòng khách thì chuông cửa văng lên câu nghĩ rằng lâm mạch mạch quên đ ồ gì cô không nhìn qua mắt mèo mà mở cửa nhưng khi thấy người đường ngoài cô cảm thấy kinh ngạc khuôn mặt tuấn tú áo sơ mi trắng phao áo vét đen của ạ mạn nhì càng tôn thêm vẻ ngoài anh tuấn cao giáo của anh từ đầu đến chân đều thể hiện khí chất cao quý hơn người cô nhíu mày kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt long tư hạo anh anh tới đây làm gì long tư hạo thấy rõ thái độ và vẻ mặt của cô bàn tay nhẹ nhàng giữ gáy cô nghiêng người lên để ép cả người nhỏ nhắn của cô lên cửa ánh mắt hẹp dài hơi híp lại thì thầm vào thai cô nói chuyện yêu đương khuôn mặt nhỏ nhắn của lê hiểu m ạ n đỏ lên tức giận nhìn anh d ơ tay lên nói anh lăn lộn ô cô còn không đánh trúng long tư hạo đã bị anh giữ lấy cổ tay áp chế trên đỉnh đầu lê hiểu mạn ngước mắt nhìn anh khi thấy ánh mắt nóng bỏng của anh thì cô hơi sững sờ một chút cô rất quen thuộc với ánh mắt này cô hơi hít mắt không vui nói anh là đồ lưu manh dứt lời cô đang định đóng cửa long tư hạo đã nhanh tay lẹ mắt giữ c h ặ t sau đó chen người vào xoay người đạp một cái đóng sầm cửa lại thấy anh dễ dàng vào nhà lê hiểu mạn hơi meo mắt lại không vui nhìn anh anh đi vào làm gì suy nghĩ một chút cô không muốn đôi co với anh cô nói cút ra ngoài long tư hạo hơi híp mắt lại cánh tay rôi ra ôm cô vào lòng ánh mắt lấp lánh nhìn cô đôi môi mỏng hơi cong lên trầm giọng nói được chúng ta cùng nhau cút nào cút lên giường cùng lăn lộn nhé anh lê hiểu mạn thẹn quá hóa giận trận mắt nhìn long tư hạo sao anh lại khốn kiếp như vậy chứ rốt cuộc anh muốn thế nào một lần nữa long tư hạo lại dùng ưu thế của bản thân áp cô lên tường ánh mắt hẹp dài nhìn cô chằm chằm đôi môi thì thầm bên thai cô giọng nói trầm khàn thản nhiên nói muốn căn hôn sờ ngủ với em còn muốn hôn n em kết với ữ anh a lê hiểu mạn vừa tức vừa giận khuôn mặt nhỏ nhắn vì những lời nói trắng trận của anh mà ứng đỏ ánh mắt đầy tức giận long tư hạo anh coi tôi là gì hả long tư hạo con môi cười đôi môi mỏng cắn vành thai trắng non của cô phả hơi thở nóng bỏng nói thẳng làm ấp giường hầu hạ sinh con anh là tên khốn lê hiểu mạn bị chọc tức hai tròng mắt thường đỏ ánh mắt phun lửa nhìn anh cô đang định giơ tay cho anh một cái tắt nhưng lại bị long tư hạo nắm lấy cổ tay cực kỳ dễ dàng chương hai trăm năm mươi nuông triều anh là nam thần hai nhóm dịch thất liên hoa ánh mắt hẹp dài của anh hơi nheo lại lấp lánh nhìn cô trong con ngươi còn chứa ý cười nói những điều này đều không phải anh chỉ coi em là người quan trọng nhất cuộc đời này anh muốn kết hôn với em muốn chăm sóc em cả đời muốn em là vợ anh hơi thở nóng bỏng của anh lượn lờ bên thai khiến cả người lê hiểu mạn run lên ánh mắt tức giận liếc nhìn anh tôi đã nói tôi không muốn gả cho anh càng không có ý định tái giá tôi không cần đàn ông long tư hạo hơi nhữ mày ánh mắt lấp lánh nhìn cô thản nhiên nói một câu mà khiến cô suýt nữa cắn đứt lưới anh cũng không phải là đàn ông nghe vậy lê hiểu mạn hơi nheo mắt lại trận mắt nhìn anh khoe môi co g i ự anh không phải là đàn ông thì là cái gì chứ long tư hạo hơi nhữ mày ánh mắt đầy ý cười cưng chiều nhìn cô nếp môi nói anh là nam thần sắc mặt anh cực kỳ thản nhiên trên khuôn mặt đầy tự tin nhưng không hề khiến cho người khác cảm thấy anh có vẻ gì tự luyến giống như danh hiệu này được dành riêng cho anh vậy anh khoe môi lê hiểu mạn có khoác anh vô lại như vậy khiến cô không thể nói lại được vì vậy cô trợn mắt đuổi người đi long tư hạo anh thôi đi mời anh ra ngoài tôi không muốn nhìn thấy anh nữa càng không muốn bị anh lợi dụng long tư hạo hơi nhữ mày ánh mắt thâm trầm sắc bén nhìn cô bàn tay trắng nón nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên để cô nhìn vào mắt anh hiểu hiểu em thật sự nghĩ rằng anh đang lợi dụng em sao anh đã nói rồi anh làm tất cả những điều này đều là vì chúng ta đúng là anh để lạc t h ụ y âm thầm thu mua số cổ phiếu của tập đoàn hoác thị trong tay những người khác còn để lấy cả số cổ phiếu trên tay em hoác vân hy bị bắt đi cũng liên quan đến anh đúng là vì mục đích anh không t h ừ a thủ đoạn nào nhưng mục đích duy nhất của anh chính là để em và hoắc vân hy ly dị hiểu hiểu chẳng lẽ em không hề nghi ngờ lý do tại sao hoắc vân hy lại muốn ly dị với em sao nghe long tư hạo nói vậy ánh mắt lê hiểu mạn kinh ngạc nhìn anh anh có ý gì đột nhiên hoắc vân hy ly hôn với tôi là có liên quan đến anh sao long tư hạo cúi đầu ánh mắt dịu dàng nhìn cô hiểu hiểu anh không ngại nói cho em biết anh đã thực hiện một cuộc giao dịch với ông nội chỉ cần ông đồng ý để hoắc vân hy và em ly hôn thì anh sẽ trả lại toàn bộ cổ phần cho cậu ta cũng đầu tư vào tập đoàn hoắc thị giúp cậu ta giữ vững hoắc thị hiểu hiểu anh làm tất cả những điều này đều là vì chúng ta nghe anh nói như vậy trong lòng lê hiểu mạn lại hỗn loạn nếu thật sự đúng như lời anh nói anh không phải đang lợi dụng cô vậy thì tại sao ông nội lại nói như vậy dù sao anh cũng là con cháu hoác gia là cháu ruột của ông nội ông nội cũng không nên nói xấu cho anh mới đúng nhưng lời ông nội và long tư hạo thì cô nên tin ai đây cho dù ông nội nói thật hay giả cô cũng không muốn tiếp tục với long tư hạo nữa hoác vân hy nói đúng một câu hai người họ không phù hợp bây giờ cô cũng là người phụ nữ đã có một đời chồng mà anh là tổng giám đốc k h e vẫn còn độc thân cô không hề xứng với anh hơn nữa cô vẫn luôn cảm thấy thân phận của anh không chỉ đơn giản là cháu trai trưởng của hoắc gia tổng giám đốc của k h e anh quá phức tạp cô không thể hiểu rõ anh cho nên bọn họ không phù hợp vất vả lắm cô mới có thể ly hôn với hoắc vân hy cô chỉ muốn đóng chặt trái tim mình không muốn yêu anh nữa cô sợ lại bị tổn thương lần nữa nếu như vậy cô không thể nào chịu nổi câu nước mắt nhìn anh ánh mắt càng phức tạp giọng nói cực kỳ nghiêm túc long tư hạo tôi mặc kệ anh có phải đang lợi dụng tôi hay không nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa anh cứu tôi tôi cũng đã trả xong tôi cầu xin anh cách xa tôi một chút có được không xin anh đừng trêu cho tôi tôi thật sự không muốn có dính dáng gì đến anh cả long tư hạo nhíu chặt chân mày ánh mắt có chút đau đớn thâm tình nhìn cô môi mỏng mím lại hiểu hiểu nếu như anh có thể vứt bỏ em dễ dàng như vậy thì anh cũng không muốn yêu em cưới em cả đời này hai chúng ta nhất định phải dính dáng đến nhau hơn nữa quan hệ giữa chúng ta v i n h viễn sẽ không thay đổi dứt lời anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô đi ra ngoài thấy vậy lê hiểu mạn giữ chặt tay nắm cửa cả người dính sắt vào khung cửa nheo mắt lại long tư hạo anh có thể đừng cố chấp như vậy được hay không anh buông tôi ra tôi không muốn đi với anh